Đúng lúc này, vốn nên là bị hoàn toàn phong ấn đường tam tạng đột nhiên một tiếng quát lớn, dám đả thương đổ nhi ta, đáng chết. Sau đó, toàn bộ không gian trống rông xuất hiện vô số màu máu cánh hoa, rất nhanh, cánh hoa liền tràn ngập ra. Hai mắt thấy, tất cả đều là màu máu cánh hoa. Như Lai bỗng giật mình, nguyên Lai chúng Phật bố trí hấp linh trận vậy mà không cách nào vận chuyển. Cái này khiến Như Lai vừa kinh vừa sợ. Thế nhưng là ngay tại Như Lai chuẩn bị thi triển đại pháp lực xua tan cánh hoa thời điểm Phát hiện cánh hoa đã đang từ từ biến mất. Rất nhanh, cánh hoa bông biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua như thế. Thế nhưng là làm như Lai nhìn về phía hấp linh trong trận thời điểm, đồng nhiên một câu nghịch huyết phun ra. Như Lai thậm chí không có đi lau khỏe miệng máu tươi, mà ngửa mặt lên trời hô to, đường tam tạng, tôn ngộ không. Coi như ta triệt để lục soát tam giới cũng phải tìm đến các ngươi, đem các ngươi nghiền xương thành cho. Nguyên Lai, đường tam tạng thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, đột nhiên phát động độ hóa hoa Đồng thời thừa cơ cứu đi Tôn Ngộ Không. Ngay tại Như Lai phẫn nộ tột đỉnh thời điểm, chân trời một vệ kim quang sẽ qua, nguyên lai là Như Lai truyền lệnh Phật binh. Thế nhưng là làm Phật binh hạ xuống song, tất cả mọi người phi thường không hiểu, nguyên lai cái này Phật binh vậy mà một thân vết thương. Khẩn cấp quân báo, Linh Sơn lọt vào Tây Vương Mẫu xuất Linh Thiên đỉnh cùng yêu tộc liên quân công kích 230 và người, đánh lén ta Linh Sơn. Bởi vì Linh Sơn đại bộ phận Phật binh theo Phật tổ xuất trình, Linh Sơn chỉ có không đến 50 vạn Phật binh trấn thủ. Hiện tại đã lập tức công phá Đại Hùng Bảo Điện. Thuộc hạ cửu tử nhất sinh trốn tới mời Phật tổ lập tức rút quân về. Nếu không Linh Sơn khó giữ được. Nói xong, truyền lệnh Phật binh đã chết. Giờ khắc này, Như Lai chỉ cảm thấy trong lòng ngực pháng phất một cố liệt hỏa thiêu đốt. Phốc phốc phốc. Liên phun ba ngụm nịch huyết. Sau đó, Phật môn trí tôn thánh nhân, nam mô bản sư thích ca mô ni Phật, lại bị giận hôn mê bất tỉnh. Nguyên Lai, tôn nộ không cũng không phải là không có phòng bị như Lai. Mà Thiên Đình cũng không phải không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Làm Tôn Ngộ Không dẫn đầu đại quân tiến công Thiên đỉnh thời điểm, đã mệnh xích Khảo Mã Hầu vì Nguyên Soái, xuất lĩnh 100 vạn yêu tộc đại quân đường vòng đến Linh Sơn. Nếu như tại Tôn Ngộ Không tiến công Thiên đỉnh thời điểm như Lai một khi có cái gì dị động, liền lập tức mệnh lệnh đại quân ngăn cản, phòng ngừa như Lai Phật Tổ tại yêu tộc cùng Thiên Đình lưỡng bại câu thương thời điểm đến đây cướp đoạt Thiên Đình. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không không nghĩ tới Như Lai vậy mà không phải tại Linh Sơn gia binh mà là tại yêu tộc cùng thiên đỉnh không có lúc khai chiến, 500 vạn đại quân liền đã giấu kín tại thiên đỉnh phụ cận. Cơ thờ. O nên sích khảo mã hầu mới không có thông tri tôn ngộ không như Lai Phật binh đại quân cũng đi thiên đỉnh. Mà thiên đỉnh mặt này đâu, kỳ thật đã sớm biết yêu tộc chuẩn bị tiến công thiên đỉnh, thế nhưng là thiên đỉnh có tự tin có thể đánh lui yêu tộc. Chẳng qua không yên lòng cũng là Tây Thiên Linh Sơn, cũng sợ Linh Sơn tại thời khắc mấu chốt tới một cước. Cho nên vậy mệnh Tây Vương Mẫu dẫn đầu 130 vạn thiên binh Lặng lẽ tiềm phục tại Linh Sơn phụ cận, một khi Như Lai có xuất binh dấu hiệu, lập tức vây khốn đồng thời thông tri Thiên Đình. Đáng tiếc, cùng yêu tộc như thế đều bị Như Lai lừa gạt đi qua. Lúc này mới dẫn đến thời khắc cuối cùng, Tây Vương Mẫu cùng xích Khảo Mã Hầu mới biết được Như Lai đã xuất binh đồng thời diệt Thiên Đình cùng yêu tộc. Thế là hai người vừa thương lượng, liền liên thủ tiến công Linh Sơn. Ngươi không phải đánh lén ta Thiên, định cùng Hoa Quả Sơn sao? Vậy ta liền liên thủ đánh lén ngươi Linh Sơn. Lớn không quá Tiểu đồng quy vô tận. Đám người mắt thấy như lai vậy mà giận hôn mê bất tỉnh, lập tức một mảnh trận mắt hốt mộn, đồng thời, trong lòng cũng đồng dạng chấn kinh và tức giận. Thế nhưng là coi như trong lòng tức giận nữa, cũng phải trước thu thập trước mắt tàn cuộc mới được. Thế là, quan thề âm Bồ Tát tiến lên, rút ra ngọc tịnh bình bên trong dương liếu nhánh, một giọt cam lộ từ dương liếu nhánh nhỏ ra. Chỉ một thoáng, một mảnh ấm áp quang mang dạo dựng mở, mà như lai, vậy tỉnh lại. Như lai tỉnh lại chuyện thứ nhất Liền là lập tức thi triển đại pháp lực, độ hóa tù binh thiên binh cùng yêu binh. Kỳ thật như Lai mặc dù thực lực thông thánh, thế nhưng là lập tức độ hóa hơn 100 và người, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hú hổ, vẫn là 100 vạn thực lực không tầm thường tê. Hiên binh yêu binh. Chúng Phật đà xem xét, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đình chỉ chữa thương, nhau nhau đứng dậy, thi triển pháp lực trợ giúp như Lai. Cứ như vậy, tại 200 vạn Phật binh cùng chúng Phật đà liên thủ phía dưới. Loại trừ ít ngày đem cùng yêu tộc đầu mục, còn lại đều bị độ hóa. Cứ như vậy, Phật binh lại 200 vạn, đạt tới 300 vạn. Mà những cái kia không cách nào bị độ hóa thiên tướng, như lai toàn bộ phế đi pháp lực, sau đó đánh vào địa ngục luân hồi. Còn yêu tộc đầu mục, bao quát như ma vương, bằng ma vương, tê giấc quái, sư đà vương chờ một chút, toàn bộ trở thành ở đây Phật đà tọa kỵ. Thu thập xong tàn binh tù binh, như lai phân ra 100 vạn Phật binh thu thập chiến trường cùng chiếm lĩnh thiên đình. Còn lại 200 vạn Phật binh thì đi theo Như Lai, lập tức trở về quân. Làm Như Lai 200 vạn đại quân đến Linh Sơn thời điểm, Tây Vương mâu xuất linh yêu tộc thiên đình liên quân, đã chiếm lĩnh Linh Sơn. Mặc dù tổn thất nặng nghề, hơn 200 vạn liên quân chỉ còn lại không tới 60 vạn. Thế nhưng là, cùng tàn phá không chịu nổi Linh Sơn so sánh, tổn thất này vẫn là đáng giá. Tấu chương kết thúc. chương 19, Nguyên Do. Bởi vì, Phật môn Thánh Địa, Tây Thiên Linh Sơn, đã thành một vùng phê tí. Đình Đài Lầu C Phật Tháp Chổ Miếu, tất cả hủy. Mà lại nhất làm cho như Lai Phát Điên là, cái này tràn ngập toàn bộ Tây Thiên huyết khí hoan hồn. Đường đường Linh Sơn, lúc này đơn giản cùng quỷ vực không có gì khác biệt. Đây chính là Phật Môn Hạ ổ là tất cả đệ tử Phật Môn Thánh Địa, bị hủy như vậy. Muốn tái hiện dáng dấp ban đầu, tối thiểu phải bỏ ra ngàn năm thời gian. Mà lại, đây càng là một cái để Phật Môn không ngóc đầu lên được xỉ nhục Bản thân mang binh đi đánh lén người khác Hạ ổ Kết quả nơi ở của mình bị người khác đánh lén cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một trận chiến này, Như Lai không biết là thua hay là thắng, là kiếm lợi vẫn là thua lỗ. Mặc dù chiếm lĩnh thiên đỉnh, từ đây đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu đều thành Phật môn địa bàn, lại thêm vốn là có tây như hạ châu. Bốn đại châu liền chiếm ba cái, đôi này Phật môn phát triển giáo nghĩa hấp thu tín đổ là phi thường có lợi. Thế nhưng là Linh Sơn lại bị hủy, như vậy Phật môn liền không thể không toàn thể di chuyển đến thiên đỉnh. Mà lại lần này trọng yếu nhất mục tiêu, tôn ngộ không, vậy mà tại tối hậu quan đầu bị đường tam tạng cứu đi. Bản thân tỉ mỉ bày ra 2.000 năm, vì chính là cướp đoạt tôn ngộ không ngũ thải thần thạch linh vận. Thế nhưng là lần này cũng chỉ là miễn cương hấp thụ không đến 1 phần mười, đối với hiện tại như Lai tới nó. Y, 1 phần mười linh vận, không có tác dụng gì, hạt cắt trong sa mạc. Như Lai một mặt ú ám nhìn qua Linh Sơn, sau đó cắn răng một cái, đột nhiên phất tay. Nói, toàn thể Phật binh ngay lệnh. Bất kể đại giới, diệt sát yêu binh. Không cần tù binh, toàn bộ, giết. 200 vạn Phật binh, từng cái hai mắt đỏ bừng thẳng hướng Linh Sơn. Trung trung điệp điệp, khí thế như hồng. Đây là Phật binh, là điên cùng, coi như trước mắt là núi đao biển lửa, cũng sẽ không chút do dự sông đi vào. Đây chính là Phật môn kinh khủng tín ngưỡng lực lượng. 200 vạn đối 60 vạn, 200 vạn là tinh nhuệ tri quân, 60 vạn là mọi mệt tri sư. Hậu quả, rất rõ ràng. Mặc dù yêu tộc thiên đình liên quân biết rõ tất bại, thế nhưng lại không một người lui lại. Mỗi người đều là ôm quyết tâm quyết tử chiến đấu. Cuối cùng, Phật binh đương nhiên thắng lợi. Yêu tộc liên quân bao quát yêu tộc đại yêu xích khảo mã hầu ở bên trong, toàn quân bị diệt. Không một người còn sống, không một người đầu hàng, không một người hắn chạy. Thiên đình Tây vương mẫu bị quan thế âm bắt được, nhốt lại. Đến lần, yêu tộc thiên đình đại chiến, chính thức kết thúc. Thiên đình, yêu tộc, cơ hồ toàn quân bị diệt. Yêu tộc Thánh Địa Hoa Quả Sơn bị hủy, thiên đỉnh toàn bộ bị Phật Môn chiếm lĩnh. Mặc dù Phật Môn vậy tổn thất nặng nghề, linh Sơn bị hủy, mà dù sao trận chiến tranh này, Phật Môn là người thắng sau cùng. Toàn bộ tam giới duy nhất thế lực lớn siêu cấp. Bàn tơ lĩnh bàn tơ động. Lúc này tôn ngộ không vẫn tại hôn mê, xem ra trước đó na cha ngũ thải thần thạch cưỡng ép sông vào tôn ngộ không trong cơ thể, tạo thành rất lớn thương tổn. Mà lại về sau như lai bọn người lại rút đi một phần 10 linh vận. Đây càng là đối tôn ngộ không tạo thành trên căn bản thương hại. Thương hại kia, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Mà đường tam tạng tình huống, vậy rất tồi tệ. Lúc đầu tại cùng thông thiên thời điểm chiến đấu liền đã bị thương, về sau như lai đánh lén hoa quả sơn, đường tam tạng lại mạnh mẽ thôi động độ hóa hoa, cái này tổn thương càng thêm đạt thương. Bằng không thì cũng sẽ không bị như lai cho bắt được. Thế nhưng là cuối cùng, khi thấy tôn ngộ không tính mệnh đáng lo thời điểm, đường tam tạng rốt cục điên cuồng. Hắn liều mạng thôi động độ hóa hoa, thế nhưng là bởi vì thương thế quá nặng mà lại pháp lực hao hết, vậy mà thôi phát không được. Cuối cùng, đường tam tạng đem độ hóa hoa tan vào trong cơ thể của mình. Lúc này mới đắc ý thôi phát độ hóa hoa, lợi dụng mạng thiên hoa vũ tranh thủ chạy trốn thời gian. Mặc dù hai người rốt cục trốn thoát, thế nhưng là đường tam tạng, đã nhiều lần sắp tử vong. Không biết qua bao lâu, tôn ngộ không rốt cục cung dùng tỉnh lại. Làm mở hai mắt ra trong tích tắc, trước khi hôn mê tất cả ký ức điên cuồng tràn vào Lập tức Tôn Ngộ không đầu đau muốn nước. Đây là, điên cuồng tràn vào trong trí nhớ, có một đầu để Tôn Ngộ không trong lòng giật mình. Cố nén đau đầu, Tôn Ngộ không lần nữa nhắm mắt lại. Đây là, cái kia đạo ký ức, biến thành một thanh âm. Tôn Ngộ không, ta là Na Cha. Làm ngươi nghe được đầu này ký ức thời điểm, vậy đã nói rõ ngươi sống tiếp được. Ngươi không nên gấp gáp, nghe ta nói. Mặc dù ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng là thời gian không có nhiều như vậy, ta chỉ nói trọng yếu nhất. đầu tiên cha bản thể cũng là một khối ngũ thải thần thạch, chỉ bất quá ta khối này không có ngươi khối kia lớn mà thô. Y ngũ thải thần thạch mới là năm đó nữ hoa nương nương vì vá trời mà luyện, tổng cộng chia làm kim một thủy hỏa thổ 5 loại thổ tính. Nhưng mà năm đó nữ hoa nương nương tại luyện thạch thời điểm trong lúc vô tình tính toán yêu tộc ở đời sau sẽ có một trận thai họa ngập đầu, cho nên vì tại tràng thai nạn này bên trong vì yêu tộc lưu đến một chút hy vọng sống, thế là nữ hoa nương nương tại vá trời thời điểm. Cố ý lưu lại năm khối 5 loại thuộc tính ngũ thải thần thạch đồng thời tại cái này năm khối thần thạch bên trong rót vào một tiêu thuộc về mình nữ hoa chi lực thậm chí trong đó thủ thuộc tính thần thạch nữ hoa còn đánh vào một tia bản cổ đại thần hốn độn chi lực chữa xong ngày sau nữ hoa cảm giác bản thân bởi vì công đức vô lượng sắp lấy thân hóa đạo cho nên liền đem năm khối linh thạch phân tán đến toàn bộ trong tâm giới hy vọng thần thạch một ngày kia có thể hóa thành hình người xây thành đại đạo tại yêu tộc đại kiếp thời điểm trợ giúp yêu tộc không đến nỗi yêu tộc tộc diện. Mà ta cha liền là trong đó nhỏ nhất một khối kim thuộc tính thần thạch, người tôn ngộ không thì là lớn nhất một khối thổ thuộc tính thần thạch. Chẳng qua bởi vì ta ra một ít ngoài ý muốn, trời đất xui khiến Quang đã đến mâu thân của ta ân thị trong bụng, bởi vậy trở thành năm khối thần thạch bên trong sớm nhất tỉnh lại, mà lại, vậy mà không phải yêu tộc mà là nhân tộc chi thân. Cho nên về sau ta lấy nhân tộc chi thân tự vẫn, dùng cụ sen vì thê hát. Ê, cuối cùng trở thành yêu tộc. Trước đó ta mặc dù sớm biết ngươi chính là khối kia thần thạch, thế nhưng là ta không xác định ngươi là có hay không lại trợ giúp yêu tộc. Cho đến hôm nay ta mới biết được, ngươi quả nhiên không sai. Lúc đầu, là phải chờ năm khối thần thạch toàn bộ thức tỉnh chúng ta mới có thể kế thừa phần này ký ức, thế nhưng là chẳng biết tại sao đại kiếp tiến đến lại chỉ xuất hiện hai chúng ta khối thần thạch mà lại ngươi không có truyền thừa đến ký ức. Điều này nói rõ bởi vì thời gian quan hệ khẳng định xuất hiện ngoài ý mớn. Bởi vậy, ta hóa thành thần thạch bản thể Dung nhập trong thân thể của ngươi, tại tối hậu quan đầu giúp ngươi thoát đi. Ta biết hiện tại muốn làm đã gần như diệt tộc. Cho nên ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, liền là triệt để lục soát tam giới cũng phải tìm đến cái khác ba khối thần thạch, đồng thời đem năm khối thần thạch dung hợp vì ngũ thải thần thạch. Chỉ có như vậy, ngươi mới có đầy đủ lực lượng tới ngăn cơn sóng giữ, đánh bại như Lai Phật Tổ, trọng trấn ta yêu tộc uy phong. Cái khác ba khối thần thạch vị trí đã là cấn tại ngươi ký ức. Được rồi, không thời gian da cuối cùng này một sợi lực lượng cũng nên tản. Nhớ kỹ, Tôn Ngọc Không, người không thể bại, cũng sẽ không bại. Nhất định phải tìm tới cái khác ba khối thần thạch, sau đó đánh bại Phật môn, trọng trấn ta yêu tộc thời kỳ thượng cổ vô thượng nguy nghiêm. Rốt cục, đạo thanh âm này tiêu tán, mà Tôn Ngọc Không lại lâm vào thật lâu trong trầm tư. Ngũ thải thần thạch, thủ thuộc tính thần thạch, Nacha, bản cổ đại thần, hỗn độn chi lực, yêu tộc đại kiếp, cái khác ba khối thần, lao xa chất rồi, bắt sống chết không, rõ. Tiểu Bạch Long cũng không biết làm sao vậy, sư phụ. Đúng, sư phụ. Rốt cục, bởi vì đã kích cùng đại lượng ký ức lẫn vào, Tôn Ngộ không nốc trệ nửa ngày đại nào rốt cục nghĩ tới, sư phụ là tối hậu quan đầu sư phụ mang ta cứu ra. Thế là Tôn Ngộ không cắn răng chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, đứng dậy xem xét. Hô, may mắn sư phụ vẫn còn ở đó. Chật vật cơ hồ là đi một bước nghỉ nửa ngày, đã đến đường Tam Tạng bên người. Đưa tay tìm tỏi đường Tam Tạng hơi thở, mặc dù yếu ớt, chẳng qua còn sống. Tôn Ngộ không phủ phù một tiếng ngồi trên mặt đất, may mắn may mắn, sư phụ không chết, chỉ là hôn mê. Nhưng sau đó, Tôn Ngộ không liền gặp khó khăn, muốn nói chiến đấu Tôn Ngộ không mày cũng không nhăn một cái, thế nhưng là cứu người. Tôn Ngộ không thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Càng nghĩ, loại trừ dùng máu của mình, giống như không có gì biện pháp. Chầm rãi đưa tay bên thai đóa bên trong móc móc, một cây kim quang lóng lánh tiểu châm xuất hiện ở trong tay, thế nhưng là Tôn Ngộ không đống nhiên mày Nó lút tiếp tục rút một cái. Lúc này, một cái tú hoa châm lớn nhỏ tiểu bà tử xuất hiện ở tôn nộ không trong tay. Gì? Ngốc tử cửu sỉ đinh ba làm sao tại lỗ thai ta bên trong? Lập tức lắc đầu không quan tâm những chuyện đó, đem kim cô đổng biến thành dao găm, dùng sức rạch ra tay trái của mình cổ tay. Một giọt giống như vàng lỏng giống như huyết dịch, từ vết thương chậm dại thấm ra, sau đó nhỏ xuống tại đường tam tạng cái chán. Ừm! Làm sao máu của ta biến thành như vậy kim sắc? Mà lại như thế sên sệt. Nhỏ ra một giọt sau đó lại nhỏ không ra giọt thứ hai rồi. Cái này, vết thương này vậy qua trong dây lát liền tốt rồi. Cái này liên tiếp quá sự, Tôn Ngộ không không rảnh suy nghĩ. Nhìn xem kia một giọt dòng máu màu vàng nóng tan vào đường tam tạng trong đầu, Tôn Ngộ không cũng không nhịn được khẩn trương và phần. Huyết dịch này có hiệu quả hay không, Tôn Ngộ không cũng không biết. Chỉ là biết mình trong máu có tiên thiên linh vận, mà lại nguyên lai liền phạm hình thời điểm tự hồ rất hữu hiệu, không biết cứu người có hay không dùng. Vừa nghĩ tới Phạm hình, tôn ngộ không tâm bông căng thẳng lên, sau đó lại chậm rãi bông lỏng, đồng thời tự đủ, thiên đình coi như bị như lai chiếm lĩnh, thế nhưng là bản đảo dù sao cũng là thượng cổ linh căn như lai hẳn là sẽ không hủy. Đúng, chắc chắn sẽ không hủy bàn đảo viên. Mà lại loại trừ bắt giới lao xa mấy người, hẳn là không người biết phàm hình sự tình. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Ngay tại tôn ngộ không cái đang cân nhắc, hôn mê đã lâu đường tàm tạng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mà lại từ đôi nghiêm trọng bắn ra một đạo sáng trói sắc bén kim quang, mặc dù lẽ lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là cỗ này sắc bén, để tôn ngộ không đều kiêng rẻ không thôi. Đường Tam Tạng tỉnh lại câu nói đầu tiên, liền là, ngộ không, cách ta xa một chút, độ hóa hoa muôn tiến hóa. Đây chính là, đại nạn không chết hồng trần sự, hao tổn tâm cơ nữ hoa biết. Từ đó sư đổ tu chính đạo, đợi đến thành Thánh Linh Sơn Đỏ. Chương 20, Tiến Hóa. Nghe được đường Tam Tạng thanh em lo lắng. Tôn Ngộ không ngây ra một lúc, sau đó liền hiểu được, trong lòng một mảnh cuồng hỉ. Một bên trật vật lưu lại, một bên dùng còn sót lại pháp lực nhanh chóng do xét một cái thân thể của mình. Đột nhiên, Tôn Ngộ không đang tại lui lại thân thể dừng lại, liền một trận này công phu, liền bị từ đường tam tạng trong cơ thể tràn ra khí thế cho lật ngược ngã nhào một cái. Thế nhưng là đây hết thể Tôn Ngộ không đều tựa như không có cảm giác đồng dạng. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn bị trong cơ thể hắn ngạch kỳ quái bộ dáng khiếp sợ tư duy đường ngắn. Bởi vì tôn ngộ không trong cơ thể, thậm chí có hai viên một đen một vàng một lớn một nhỏ hai khối bất quy tắc hòn đá hiện lên thái cực hình dạng không ngừng xoay tròn nổi lơ lửng. Mà lại ở chung quanh, một đôi phong hỏa luân, một cái hỏa hồng hôn thiên lăng, một cái kim lắc lư càn khôn quyển, còn có một cái đen kịt cửu xì đinh ba, lại thêm bản thân như ý kim cô đồng toàn bộ theo hai khối tảng đá xoay tròn mà nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn. Cái này khiến tôn ngộ không kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Na trà vũ khí còn có lao chư đinh ba chạy thế nào đến trong cơ thể của mình rồi. Cái kia vừa mới lộ thai ta bên trong đinh ba là cái gì? Nghĩ tới đây, Tôn nộ không không để ý bản thân nằm dạp trên mặt đất, liền tranh thủ thời gian bên thai đóa bên trong sờ mó, một cây vàng nóng tiểu châm một cái đen kịt đinh ba thỉnh lính xuất hiện ở trong tay. Nhìn xem trong tay hai kiện vũ khí, Tôn nộ không thật lâu nói không ra lời. Chẳng lẽ lại, có hai cây kim cô bồng, hai thanh cửu xỉ đinh ba? Cái này sao có thể? Thế là tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, Tôn nộ không đem trong tay Kim Cô Đồng ném đi, đồng thời miệng bên trong thì thầm, lớn, lớn, lớn. Sau đó chỉ thấy Kim Cô Đồng chậm dãi biến lớn, rất nhanh, biến thành bình thường sử dụng là bình thường lớn nhỏ. Sau đó, Tôn nộ không lại đem kiểu sỉ đinh ba vứt ra ngoài, vậy thì thầm, lớn, lớn. Chuyện kỳ quái phát sinh, kiểu sỉ đinh ba cũng thay đổi lớn, trở nên ngạn. Cơ hờ bình thường chư bắt giới dùng thời điểm như thế lớn. Tôn Nộ không lập tức thu hồi hai kiện vũ khí, tâm thần chìm vào trong cơ thể, hướng về phía trôi nổi kim cô đổng, tâm thần khẽ động. Trong cơ thể cây kia kim cô đổng không phản ứng chút nào, vẫn là làm theo ý mình trôi nổi xoay tròn lấy. Sau đó lại từng cái hướng về phía cái khác mấy món vũ khí bắt đầu câu thông, kết quả tất cả vũ khí đều không ngoại lệ đều thờ ơ đối Tôn Nộ không tâm thần dẫn dắt nhìn như không thấy. Không có cách, Tôn Nộ không đành phải tạm thời mặc kệ những vật này, sau đó bắt đầu dò xét thương thế của mình. Lần này Tôn Ngộ không lại sửng sốt. Tựa hồ hôm nay gặp phải chuyện kỳ quái so cả đời này đều nhiều. Nguyên lai lúc này Tôn Ngộ không thương thế bên trong cơ thể, vậy mà đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, mà lại bất luận gần cốt nội tạng vẫn là huyết dịch ra thịt, toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Rõ ràng nhất liền là huyết dịch, nguyên lai máu đỏ tươi lúc này toàn bộ biến vàng óng ánh, giống như hòa tan kim thủy. Tôn Ngộ không biết, bản thân nhân họa đắc phúc. Không nói cái khác, chỉ là kia dòng máu màu vàng nóng bên trong ẩn chứa lực lượng cũng đã là lúc đầu nhiều gấp ba. Huống chi gân xương ra thịt tất cả tăng cường, liền phăng phất, bản thân kinh lịch một lần tiến hóa. Mình bây giờ mặc dù bởi vì pháp lực hao hết mà lại thể lực vậy tiêu hao hầu như không còn mà phi thường suy yếu. Thế nhưng là Tôn Ngộ không tin tưởng, một khi bản thân hoàn toàn phục hồi như cũ, thực lực của mình tuyệt đối có thể tăng lên tới lúc đầu gấp 2 thậm chí nhiều gấp 3. Chẳng qua nghĩ lại, bản thân tân tân khổ khổ hao phí vô số tâm huyết tinh lực mới chém giết thiện nghiệm cùng ác nghiệm chi thân. Tại cùng Ngọc Đế tranh đấu thời điểm vậy mà tổn thất hết. Cái này khiến Tôn Ngộ không lập tức không còn hy vọng. Không có thiện niệm cùng ác niệm chi thân, Tôn Ngộ không chứng đạo liền thành chuyện không thể nào. Ai, bản thân vẫn là quá nóng nảy, nếu như có thể chờ lâu các loại, chờ mình chém tam thi chứng đạo thành thánh, các loại yêu tộc lại tụ họp tụ tập càng nhiều lực lượng, chờ mình có càng lớn nắm chắc thời điểm, khả năng kết quả là hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc, không có nếu như. Mình bại, triệt triệt để để bại. Hoa quả sơn không có. Yếu tố không có, liền lao xa bát giới tiểu bạch lòng cũng bị mất. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không bất giác cái muối chua chua, hai hàng nước mắt tự hốc mắt chảy ra. Đúng lúc này, Tôn Ngộ không cảm giác bản thân đang bị người đỡ dậy, quay đầu nhìn lại, lại đúng là mình sư phụ, Đường Tam Tạng. Lúc này Đường Tam Tạng một thân rách dưới lạ bảo, mà lại toàn thân vết máu. Càng quan trọng hơn là, sư phụ hai mắt vậy mà mù. Vốn là đã bi thương dị thường Tôn Ngộ không, lập tức ngăn không được nước mắt, quay người bổ nhào vào Đường Tam Tạng trong ngực. Gào khóc. Khóc, như đứa bé con. Sư phụ, sư phụ. Ô, ô ta sai rồi, là ta sai rồi. Ta hại chết lao trư hại chết lao xa, hơn nữa còn hại chết toàn bộ hoa quả sơn cùng vô số yêu tộc. Sư phụ, ta còn hại sư phụ liền con mắt đều mù. Là ta không tốt, ô, ô là ta không tốt. Sư phụ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nói xong, tôn ngộ không khóc càng thương tâm. Đường tam tạng lục lọi, mò tới tôn ngộ không đầu. Nghe được tôn ngộ không bi phẫn gần chết tiếng khóc, đường tam tạng chỉ là an tính vuốt ve tôn ngộ không đầu, mặc cho tôn ngộ không khóc lớn. Thật lâu, tôn ngộ không khóc mệt, trong ngực đường tam tạng chậm rãi ngủ. Lúc này, hai giọt nước mắt, mới từ đường tam tạng khóe mắt chảy ra. Một tay vô nhẹ nhẹ lấy tôn ngộ không sau lưng, một cái tay khác lại thật chặt nắm chặt trong đất bùn, thậm chí, trên móng tay tất cả đều là máu vậy giật mình chưa tỉnh. Như Lai, like, ngươi sớm muộn sẽ trả giá thật lớn. Ngươi như Lai like đã không xứng trở thành chúng Phật chi tổ. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là Phật. Tựa hầu nghe đã đến đường Tam Tạng lời nói ngữ, Tôn Ngộ Không trong cơ thể hai khối kỳ dị tảng đá cùng đông đảo binh khí, vậy mà cùng một chỗ chấn động một cái. Cùng lúc đó, một đóa màu máu hoa nhỏ, quay tròn tự đường Tam Tạng đỉnh đầu bay ra. Đồng thời vây quanh sư phụ hai người chậm rãi xoay tròn. Một bên xoay tròn, một bên tung xuống từng đạo xanh biết quá mang. Mà Tôn Ngộ Không trong cơ thể khô kiệt khí, đang lấy tốc độ bất khả tư nghị tăng trưởng. Bất quá, nếu như chính ngươi nhìn, liền sẽ phát hiện cái này huyết hồng hoa nhỏ lại hư hư thật thật không giống vật thật. Mà lại đường Tam Tạng lúc đầu đã mù hai mắt đôi mắt chỗ sâu, dường như có một loại tựa như đóa hoa con người tại lắc lư liên tục. Làm Tôn Ngộ không tỉnh lại, bên cạnh một đống lửa đang lốt bốp thiêu đốt lên, trận trận ấm áp từ đống lửa phóng xả ra. Tôn Ngộ không thần niệm dò xét một lần bản thân, ngạc nhiên phát hiện tất cả thương thế đều tốt, mà lại là triệt triệt để để được rồi. Liên ám thương cùng ứ tổn thương đều không có để lại một điểm. Không chỉ có như thế, thực lực của mình tựa hồ tinh tiến rất nhiều. Mặc dù pháp lực không có gia tăng, thế nhưng là thân thể tứ chi cùng cơ bắp trong máu ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thế nhưng hoàn toàn chính xác xác thực tăng lên. Đứng dậy, hoạt động một chút tay chân. Lúc đầu người cứng ngắt chậm rãi trở nên mềm mại. Lúc này, tôn nộ không mới có cơ hồ giò xét vị trí cái huyệt động này. Bản thân xem xét, tôn nộ không không khỏi cười khổ. Sư phụ làm sao đem bản thân đưa đến bản tơ động tới, chẳng qua nghĩ lại, hoa quả sân hủy, mà Phật tổ khẳng định lại phái Phật binh tìm kiếm bản thân sư đồ hai người. Loại trừ bản tơ động, xác thực không có gì nơi tốt hơn dùng để ẩn thân. Tại đống lửa chạy lại điền mấy cây đắng nhánh cây, lúc này, Đường Tam Tạng ôm một đống lớn quả dại đi đến. Hắc hắc, sư phụ, lần này đến phiên ngươi cho ta tìm quả ăn. Tôn Nộ không cười đùa tí từng từ Đường Tam Tạng trong ngực tiếp nhận quả dại, tùy ý chọn một viên, hung hăng cắn một cái. Ai bảo ta là sư phụ ngươi đâu, cũng không thể để ngươi chết đói. Thế nào, thân thể khá hơn chút rồi sao? Hiện tại, ta có thể đánh ba cái ngọc hoàng đại đế. Cảm giác chưa bao giờ tốt như vậy qua. Sư phụ ngươi đây. Xem ra, sư phụ thương thế vậy khỏi hẳn rồi. Ừm, cái này còn nhiều hơn uổng cho ngươi giọt kia dòng máu màu vàng nóng công lao. Chẳng những ta khỏi hẳn thương thế, mà lại độ hóa hoa đã triệt để cùng ta hòa làm một thể đồng thời còn tiến công. Trở thành hư vô độ hóa hoa loại trừ độ hóa bên ngoài, còn có thể chữa thương. Còn chưa nói xong, tôn nộ không liền cướp lời nói, còn chưa khỏi sư phụ con mắt. Ha ha, cái này không biết có tính không nhân họa đắc phúc. Đường tam tạng cười nhạt một tiếng, ngón tay búng một cái, một đóa huyết hồng hoa nhỏ xuất hiện trên ngón tay. Đồng thời, đường tam tạng song đồng quỷ dị bắt đầu xoay trọn, sau đó hai cái con ngươi cũng thay đổi thành huyết hồng hoa nhỏ bộ dáng. Tôn nộ không nhìn thấy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, con mắt này Sợ là so ta hỏa nhãn kim tinh còn muốn lợi hại hơn a Lần này, sư phụ ngươi rốt cục không biết bởi vì ta lại đánh chết yêu quái mà trách cứ ta. Thiên hạ này chỉ sợ không có thay đổi gì có thể trốn qua một đôi mắt này. Ngươi này hầu tử, lại bóc vi sư ngắn. Bất quá đôi mắt này, thật là kỳ dị. Chẳng những có thể xuyên thùng hư không, bên trên nhưng nhìn hư vô thiên bên ngoài ngày hạ có thể tra Minh phủ cứu ưu giới. Mà lại tựa hồ con mắt này bên trong còn có dấu một chung có chút kinh khủng hòa diễm. Chỉ bất quá ta còn không phải rất quen thuộc, không biết là cái gì hỏa diễm. Đường Tam Tạng nói xong, nhẹ nhàng đập Tôn Ngộ không một cái. Muốn không, sư phụ chúng ta thử một chút. Vạn nhất là cực kỳ bá đạo hỏa diễm, về sau đối địch cũng nhiều một loại thủ đoạn A. Tôn Ngộ không vừa vào đầu vừa giật dây nói. Cũng tốt, thử một chút cũng được, trong lòng có cái đấy. Bất quá, muốn bắt cái gì thử. Tôn Ngộ không nhìn đường Tam Tạng đáp ứng, lập tức nết miệng cười một tiếng. Đưa tay ngay tại trong lỗ thai móc ra kim cô đồng, chẳng qua sau đó nghĩ nghĩ, lại đem cửu sỉ đình ba móc ra. Gì, ngộ không, cái này bắt giới ba tử làm sao tại ngươi trong lỗ thai. Ta cũng không biết, ta tỉnh lại thời điểm ngay tại lỗ thai ta bên trong. Cái này một hồi lại nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn nói cho sư phụ đâu. Thử trước một chút ngọn lửa kia đi. Tốt à ngươi này hầu tử, đau lòng dương vật của mình a Đường tam tạng lấp đầu, sau đó hai tay bóp một cái kỳ dị pháp quyết. Lập tức, Đường Tam Tạng hai mắt hồng quang bắn ra bốn phía, bốn phía nhiệt độ không khí lập tức liền lên thăng lên mấy trăm độ. Vẫn là Tôn Nộ Không tay tật vội vàng dùng pháp lực đem nhiệt lượng khống chế tại một cái phạm vi nhỏ bên trong. Khống chế xong sau, Tôn Nộ Không chỉ thấy Đường Tam Tạng trong đôi mắt hồng sắc tiểu hoa kịch liệt xoay tròn, sau đó hai cỗ hỏa diễm tự đôi mắt bên trong bay ra. Sau đó lẳng lặng phiêu phủ ở Đường Tam Tạng trên ngón tay kia đóa huyết hồng hoa nhỏ chung quanh, đồng thời ngọn lửa này tựa hồ vậy đang cố gắng nghĩ ngưng tụ thành đóa hoa hình thái. Sư phụ, tại nhiều thả ra viết hỏa diễm. Ngọn lửa này tựa hồ có linh trí, đang cố gắng hình thành bản thân bản nguyên hình thái. Làm đường tam tạng thôi động hai mắt, lại thả ra một sợi hỏa diễm sau đó, tất cả hỏa diễm đều tụ tập trên ngón tay huyết hồng hoa nhỏ buồn phía. Từ từ, tất cả hỏa diễm ngưng tụ ở cùng nhau. Sau một lát, tốt nộ không một mặt hoảng sợ nhìn qua đường tam tạng, run dày nói, sư phụ, cái này, đây, đây là hồng liên nghiệp hỏa. Mà lại, mà lại là có hư vô thuộc tính Hồng Liên h Đường Tam Tạng vậy một mặt ngốc trệ, thần nghiệm phân khẽ động, chỉ huy cái này hồng liên nghiệp hỏa phân ra một tia hỏa tinh, bám vào trên mặt đất cửu sỉ đinh ba phía trên. Mặc dù chỉ có một kia hỏa tinh, thế nhưng là lửa này tinh vậy mà càng xào càng liệt, rất nhanh, kiểu sỉ đinh ba cái cào đầu liền đỏ lên. Đường Tam Tạng biết lại sao đi xuống khả năng kiểu sỉ đinh ba sẽ bị hao tổn, thế là chuẩn bị thu hồi hỏa diễm. Đây là, một tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết tự ba tử bên trong chuyên gia. Ai hú ai hú, đốt chết ta Đốt chết ta. Sư phụ, lao trư không dám, ta chính là muốn trộm ngủ nướng một hồi, cũng không trở thành dùng hồng liên nghiệp hỏa xào ta a sư phụ nhanh dừng tay. Đường tam tạm vội vàng thu hồi hỏa diễm, thế nhưng là đột nhiên, ngây ngẩn cả người. Bát giới. Bát giới là người sao? Bát giới. Sau đó, một bóng người từ cựu sỉ đinh ba bên trong bay ra. Bóng người này vừa ra tới, liền lập tức làm được trên mặt đất, dùng cái mông không ngừng cọ chạm đất diện. Sư phụ, hầu ca. Là ta láo trư Bỏng chết ta, lại xào một hồi biến heo nướng. Ngốc tử, ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao tại ba tử bên trong, mà lại, mà lại ngươi như thế nào là linh hồn trạng thái? Chứ bắt dưới một bên cỏ lấy cái mông, vừa nói, ngày đó ta cùng tử vi đại đế đánh đến đang vui, đột nhiên tới một món lớn hòa thượng, hơn nữa còn là như Lai dẫn đầu. Không nói hai lời liền đem ta cùng tử vi đại đế bắt lại. Về sau như Lai nói hắn mang theo 500 vạn đại quân đến đây. Muốn tiêu diệt yêu tộc cùng thiên đỉnh, còn uy hiếp ta cùng tử vi đại đế đánh lén. Ta láo chư mặc dù háo sắc lười biếng chút, thế nhưng là sao có thể đánh lén như lai lão nhi. Ta không có đồng ý ngược lại mắng như lai một trầu. Như lấp liếm dưới cơn nóng giận thiếu chút nữa giết ta, mang ta đánh suýt nữa hình thần cụ diện Còn tốt ta lão chư thông minh, tết th. nở hồn tại một khắc cuối cùng chui vào kiểu sỉ đinh ba bên trong. Như lai cho là ta chết rồi, liền không có lại kiểm tra. Mà kia tử vi đại đế xem xét ta đều bị đánh chết, thế là hắn liền đầu hàng. Phi, còn thiên đế, một điểm loại đều không có. Vậy, vậy cái này ba tử tại sao lại chạy đến lỗ thai ta bên trong? Còn không phải như lai lão giả kia muốn cầm thi thể của ta huy hiếp người, về sau sư phụ đột nhiên phát huy từ trông vàng bên trong ra tới đem người cứu đi, ta chính là lúc kia thao túng cửu sỉ đình ba chuyển tiến người trong lỗ thai. Lúc ấy như lai bọn người bị sư phụ hoa vũ che đậy, không có phát hiện ta. vậy Vậy trong cơ thể ta ba tử là chuyện gì xảy ra? Một tiếng đến nơi đây, chứ bát giới lập tức một mặt không vui. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cái bị ôn hầu tử, ta tiến vào ngươi trong lỗ tai sau đó, không biết vì cái gì trong cơ thể ngươi truyền đến một cỗ hấp lực, sửng sốt đem ta ba tử khí hồn cho hút đi. Hiện tại cái này ba tử, họ tôn, mà lại thành tạm thời ba tử khí linh. Không phải vậy linh hồn của ta đã sớm tản. Tôn ngộ không đột nhiên sáng tỏ Đây cũng là na cha khối kia thần thạch dở cho quỷ. Na cha vốn là muốn cho bản thân trở thành càn khôn quyển nhóm vũ khí tân chủ nhân, không ngờ ngoài ý muốn vậy thu lấy cửu sỉ đinh ba. Nghĩ tới đây, tôn ngộ không không biết nên cao hứng hay là tức giận. Cao hứng là chứ bát giới không có chết, thế nhưng là tức giận nói vậy mà biến thành vũ khí mình khí linh. Lúc này, đường tam tạng đột nhiên mở miệng, bát giới, vi sư có lẽ có biện pháp để người phục sinh. chương 21, Hy vọng Làm đường tam tạng nói xong, Chứ bát giới lập tức liền nhảy dựng lên, liền cái mông cũng không có sát. lộn nào đã đến đường tam tạng bên cạnh, hắc hắc cười không ngừng. Đường tam tạng hơi trầm ngâm một cái, nói, hy vọng mặc dù có, bất quá bát giới ngươi muốn ăn rất lớn đắng. Nếu như ngươi có thể kiên trì đi xuống, kia xem như công thời điểm, ngươi sẽ có được một bộ không thể tưởng tượng nổi thân thể. Bất quá nếu như không có kiên trì, như vậy, có thể sẽ hồi phi yên diện. Chết để biến mất. Chứ bát giới đặt mông ngồi trên mặt đất. Một mặt ngốc trệ. Cái lựa chọn này, không thể nói không trọng yếu. Một khi thất bại, liền sẽ triệt để hồn phi phách tán, liền chuyển thế đều khó có khả năng. Chư bát giới túi đầu yên lặng không nói, tự định giá cực kỳ lâu. Thẳng đến, chư bắt rơi trong lòng, thoáng qua một bóng người, giờ khác này, lợn tám nhà tâm, vô cùng kiên định. Sư phụ, người nói đi. Bất luận cái gì thống khổ, ta lão chư đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể trở lại thân người. Ta láo chư không thể như vậy trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Đường Tam Tạng nhìn vẻ mặt kiên định chư bắt giới, nhỏ bé không thể nhận ra lắp đầu. Sau đó nói, ta trước đó tại U Minh Tu La Giới trong lúc vô tình đạt được một đoá độ hóa hoa. Sau đó, lại đem độ hóa hoa tồn tại cùng làm sao cùng thông thiên chiến đấu, toàn bộ kỹ càng nói cùng hai người nghe. Chỉ bất quá tây lương nữ vương kia bộ phận, có một chút mơ hồ thôi. Nói xong những thứ này, đường Tam Tạng ngừng lại một chút nói, cứ như vậy. Độ hóa hoa bị thái thượng lao quân bắt quái hỏa một sào về sau lại cùng ta dung hợp, cuối cùng lại thêm ngộ không giọt kêu kim sắc huyết dịch duyên cớ, cho nên cái này độ hóa hoa sinh ra biển lĩnh dị. Trở thành hư vô độ hóa hoa, hư vô độ hóa hoa chẳng những có chức kia độ hóa hoa tất cả năng lực, mà lại càng nhiều chữa thường, khôi phê hát, xê pháp lực, thậm chí là cường đại phòng ngự năng lực. Bất quá, trọng yếu nhất, vẫn là của ta con mắt. Bởi vì hư vô độ hóa hoa quan hệ đem thái thượng lao quân bắt quái hỏa cùng ta mười thế chô góp nhặt nghiệp lực dung hợp, tạo thành cái này hồng liên nghiệp hỏa. Mà bắt giới phục sinh, phải nhờ vào cái này hồng liên nghiệp hỏa. Bắt giới hiện tại là linh hồn chi thể, thế nhưng là ta cái này biến dị hồng liên nghiệp hỏa, lại ẩn chứa cường đại sinh chi lực. Lúc đầu bình thường hồng liên nghiệp hỏa là dựa vào ẩn chứa ở trong đó nghiệp lực đã thương người, khả năng bởi vì ta trên người nghiệp lực quá nặng từ đó lượng biến gây nên chất biến, nghiệp lực biến thành sinh chi lực. Nếu như Bát giới có thể để cho cái này hồng liên nghiệp hỏa liên tục xào bảy ngày mà linh hồn không tiêu tan, như vậy hồng liên nghiệp hỏa bên trong ẩn chứa sinh chi lực liền sẽ bám vào tại bát giới linh hồn phía trên. Từ đó đản sinh ra một bộ hồng liên hỏa chi thể, thuần túy từ hỏa diễm tạo thành thân thể. Chỉ bất quá, như vậy, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, hỏa chi thể, bất tử bất diệt, mà lại có thể hấp thu cái khác hỏa diễm tới lớn mạnh chính mình. Chỗ xấu là bát giới phải kinh thụ 77 49 ngày liệt hỏa đoán thể nỗi khổ mà lại trước kia thủy hệ đạo thuật muốn phế rơi từ sửa hòaa hệ đạo thuật nói một hơi nhiều như vậy đường Tam tạng tựa hồ lại một kia mỏi mệt hai mắt nhắm nghiền, thoáng nghỉ ngơi một cái mà tại đường Tam tạng nhắm mắt lại sau đó trên ngón tay huyết hồng hoa nhỏ cũng chầm chậm biến mất phiêu phủ ở phía trên hồng liên nghiệp hòaa vậy thuận theo ngón tay biến mất không thấy gì nữa không đợi đường Tam tạng mở to mắt, mắtư bát giới liền vô cùng kiênị nói sư phụ Không có việc gì, ta chịu được. Năm đó hầu ca có thể tại lò bắt quái bên trong luyện 77 49 ngày bất tử, kia ta lão chư cũng có thể. Hầu ca có thể tu luyện gia hỏa nhãn kim tình, kia ta lão chư cũng có thể tu luyện thành tuyệt thế hỏa thể. Sư phụ, liền từ hôm nay trở đi, tới đi. Ta lão chư sẽ không chết, chỉ ít, tại diệt Linh Sơn trước đó. Chư bắt rơi nói xong, linh hồn một trận phiêu đáng, liền trở về kiểu sỉ đinh ba bên trong. Mà Đinh Ba vậy cấp tốc thu nhỏ đã đến bàn tay lớn nhỏ. Đường tam tạng nghiêng đầu nhìn tôn ngộ không liếm mắt, phát hiện tôn ngộ không tựa hồ đang ngẩn người. Thế là đưa tay nhặt lên trên đất mini kiểu sĩ Đinh Ba đồng thời nói ra, ngộ không, nghĩ gì thế? Sư phụ, ta đang nghĩ, chúng ta sau này làm sao bây giờ? Bắt giới mặc dù biết hạ lạc, thế nhưng là lao xa cùng tiểu bạch lòng còn có lao như bọn họ thế nào ta không có chút nào biết. Như Lai lão Nhi nói lao xa cùng câu trần đại đế đồng quy vô tận, thế nhưng là ta không tin. Mà lại, sư phụ, thật chẳng lẽ muốn luyện bát giới bảy bảy ngày? bắt giới hiện tại thế nhưng là linh hồn chi thể á vạn nhất, vạn nhất không kiên trì nổi, liền, liền. Ngộ không, ngươi sợ rồi. Bởi vì lần này thất bại, ngươi sợ rồi. Sư phụ, ta, ta không phải sợ, ta chỉ là không muốn để cho càng nhiều người vì ta mà chết đi. Ta tình nguyện không báo thủ, ta tình nguyện không cần hoa quả sơn. Ngộ không, ngươi cũng đã biết. Bát giới vì cái gì kiên quyết như vậy đồng ý vi sư dùng hồng liên nghiệp hỏa luyện hắn sao? Bởi vì, bởi vì bát giới không muốn làm linh hồn đi. Không, ngộ không, ngươi sai. Ngươi hiểu rất rõ bát giới không phải sao. Dựa theo bát giới lấy trước như vậy tham sống sợ chết tính cách, e là cho dù làm cả đời khí linh bát giới cũng sẽ không tiếp nhận liệt hỏa đoán thể. Nhưng là bây giờ, bát giới lại như cũ lựa chọn. Bởi vì, bát giới trong lòng, có một phần giám định cùng lo lắng. Còn có kia phần không muốn thỏa hiệp dũng cảm. Bởi vậy tại như Lai uy hiếp phía dưới, Bát Giới có thể lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục từ đó bị đánh thành linh hồn trạng thái. Sư phụ, ta. Ngươi, Tôn Ngọc Không. Bát Giới hiện tại có những thứ này, ngươi lấy trước đều có. Là ngươi ảnh hưởng tới Bát Giới. Thế nhưng là, ngươi bây giờ đâu? Trong lòng ngươi lo lắng đâu? Sự tiêu ngạo của ngươi đâu? Ngươi mãi mãi không chịu thua dũng khí đâu. Ngươi nào dám cùng toàn bộ Thiên Đình chống lại quyết tâm đâu? Chúng ta còn không có triệt triệt để để thất bại. Chỉ ít, chúng ta còn sống không phải sao. Tôn ngộ không cưới đầu, cong lên đầu gối, đem đầu thật sâu chôn ở hai đầu gối ở giữa. Đồng nhiên, toàn bộ sơn động trở nên rất tiến tĩnh, rất tiến tĩnh. Loại trừ hỏa diễm thiêu đốt ngẫu nhiên truyền đến đôm đốt tâm thành, chỉ có tôn ngộ không nước mắt rơi trên mặt đất thanh âm. Như thế, bé không thể nghe. Thật lâu, thật lâu. Tôn ngộ không lần nữa ngẩn đầu lên. Hướng về phía đường Tam Tạng nói, Sư phụ, ta đã hiểu Ta đồ vật, ta khẳng định phải cầm về. Bất luận, như thế nào gian nan. Đường tam tặng cười, như một xuân phong. Được. Tiếp xuống, vi sư phải dùng hồng liên nghiệp hỏa đến cho bát giới tái tạo thân thể. Các loại 77-49 ngày sau đó, chúng ta liền lên đường, coi như đi khắp thất giới, cũng phải tìm đến mặt khác ba khối ngũ thải thần thạch. Đồng thời, vậy tìm hiểu một cái ngộ tỉnh đám người hạ lạc còn có lúc này thiên Đỉnh thế cục Mà tại ta vì bát giới tố thể trong khoảng thời gian này, Ngộ không ngươi hảo hảo cảm thụ hạ lực lượng bây giờ. Tiếp xuống, sẽ là một trận gian khổ lữ trình. Ừm. Giờ khắc này, tôn nộ không trong mắt, bá khí nghiêm nghị. Như lai, ngươi có thể chấn áp ta, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng là, chỉ cần ta chưa chết, như vậy, ta liền sẽ chiến đấu tiếp. Thẳng đến, diện ngươi. Ngay đầu tiên, đường tam tạng lấy hồng liên nghiệp hỏa vì kết giới, đem bản thân cùng cửu sỉ đinh ba bọc tại một cái to lớn hình cầu bên trong. Từ bên ngoài nhìn. Chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đản tựa như màu đỏ nhạt lồng ánh sáng. Người bên trong bóng loáng thoáng nhìn không rõ ràng. Mà tôn ngộ không thì là thay một cái sơn động, ngồi xếp bằng, bắt đầu quen thuộc mới được đến lực lượng cùng lần này sinh tử chi chiến càng ngộ. Thời gian, cứ như vậy cực nhanh. Ngày thứ bảy, tôn ngộ không tĩnh tọa trong thạch thất. Theo một sợi như có như không từng cơn gió nhẹ thổi qua, nguyên địa ngồi chơ tôn ngộ không đột nhiên mở hai mắt ra. Nhất thời, hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra Thẳng tắp bắn về phía cửu chi địa Đồng nhiên, tôn ngộ không thân thể dừng lại, sau đó đột nhiên ra tăng pháp lực phát ra, liền thấy lúc đầu đã sáng chói đến cực điểm kim quang cấp tốc tăng gọn. Chẳng qua một cái hô hấp, từ tôn ngộ không trong mắt bắn ra hai đạo kim quang liền đã sán lạn như liệt nhật, không thể nhìn thẳng. Thật lâu, thở dài một tiếng chuyển đến. Chậm rãi đứng người lên, một thân xương cốt như giang đậu giống như lốp bốp giòn vàng, mà lại nhìn tôn ngộ không, cả người bảo quang như ẩn như hiện. Hiển nhiên là nhục thể đã tới một loại cực hạn biểu hiện. Chỉ sợ hiện tại thân thể cường độ, đã không kém gì bình thường tiên gia pháp khí đi. Chầm rãi lắc lắc cổ, hoạt động hơi có chút cứng ngắc tứ chi, tôn ngộ không tự lầm bẩm 7 ngày, chẳng qua là dung hợp trong cơ thể na cha thần thạch, thế nhưng là thực lực vậy mà tăng lên khủng bố như thế. Chỉ sợ lúc này bản thân, chỉ dùng 7 thành lực lượng, liền có thể đánh bại Ngọc Hoàng Đại Đế. Mà lại, tối đa cũng chỉ là vết thương nhẹ. Bất quá, cái này nguyên không đủ Nói xong, Tôn nộ không ngẳng đầu nhìn phương Tây, thật chặt nắm chặt nắm đấm. Tôn nộ không biết, địch nhân của mình, không phải một người, mà là một cái phương Tây Phật giới. Có lẽ, không chỉ là phương Tây, thiên đình triệt để hủy diệt, cái này phương đông thế giới, so sánh đã bị Phật môn chiếm lĩnh. Lát đầu, không để ý tới những thứ này. Tôn nộ không trực tiếp đi hướng đường tam tạm vị trí thách thất. Đi qua quanh qua khúc hữu không biết bao nhiêu cái ngoặc đường sau đó, Tôn nộ không thấy được cái kia to lớn trứng trạng kết giới. Xem ra hết thể bình thường, bắt giới có thể hay không trùng sinh, liền nhìn hắn có thể hay không vượt qua được. Nghĩ tới đây, tôn ngộ không linh cơ khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đưa tay từ trong lỗ thai móc ra kim cô bổng, nhẹ nhàng vung lên, kim cô bổng biến thành bình thường lớn nhỏ. Sau đó tôn ngộ không ngón tay kim cô bổng vòng quanh đường tam tạng kết giới lại vẽ một vòng tròn tử. Xong việc sau đó, tựa hồ vẫn là không yên lòng, thế là nâng lên tay trái đồng thời làm kiếm chỉ, lăng không vạch một cái, theo ngón tay huy động. Một đạo hỏa hồng sắc tơ lụa đống dưng mà ra. Nhìn kỹ, lại là na cha pháp bảo thành danh, hôn thiên lăng. đó lấy, tôn ngộ không vung tay lên, hôn thiên lăng hóa thành một đạo hồng quang, tan vào kim cưu đồng trôi hoa trong phạm vi. Nhìn xem này xong trùng bảo hộ, tôn ngộ không khôn ngoan gật đầu một cái. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời đỉnh nam thiên môn mà đi. Sau một lát, nam thiên môn cách đó không xa tôn ngộ không hiển lộ ra thân ảnh. Dấu ở một đoá mây đen đằng sau, tôn ngộ không rơi vào tư Quả nhiên, nhìn xem chấn giữ nam thiên môn bốn vị La Hán liền bắn ra, ngắn ngủi 7 ngày, thiên đình đã triệt để bị Phật môn nắm trong tay. Mà lại để tôn ngộ không nghi ngờ là, cái này thủ vệ bốn vị La Hán, thậm chí có loại cảm giác đã từng quen biết. Hồi tưởng một cái, xác định trong trí nhớ mình cũng không nhận ra cái này bốn cái La Hán. Thế là, hai mắt nhắm lại vận chuyển pháp lực, sau một lát một đạo trong suốt quang mang từ trong mắt bắn ra, thẳng đến bốn vị thủ vệ La Hán. Cái này xem xét phía dưới. Tôn ngộ không lập tức vừa kinh vừa sợ. Thu hồi ánh mắt, cầm kim cô đổng tay phải, nổi gần xanh. Nguyên lai, bốn vị này thủ vệ La Hán, không phải người khác, chính là nguyên thiên đỉnh bốn đại kim cương. Chính là Đông Phương chỉ Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Trước đó đại chiến bên trong, bốn vị này kim cương hộ pháp bị Phật môn bắt, không nghĩ tới là, cái này như lai lại như vậy ngoan độc, lại đem bốn vị kim cương hộ pháp cho độ hóa thành bốn ng Phật Môn Khôi Lỗi là dùng Đại La Kim Tiên trở lên thần tiên nhục thân làm cơ sở, dùng thủ đoạn đặc thù đem chết đi Phật Môn La Hán trở lên cao thủ thần hồn tan vào thần tiên nhục thân. Cũng tăng thêm độ hóa, từ đó đem hai người hợp nhất, biến thành chỉ biết là chiến đấu Phật Môn Khôi Lỗi. Biến thành Khôi Lỗi sau đó, không biết mỏi mệt, không biết sợ hãi, mà lại đối như lai trung thành tuyệt đối tuyệt sẽ không phản bội. Trọng yếu nhất chính là, luyện chế thành công Khôi Lỗi thực lực sẽ tăng vọt vì lúc đầu nhiều gấp đôi. Mà để Ngộ Không phấn nộ chính là Hai quân giao chiến, cho dù giam giữ tù binh, hoặc giết hoặc dốc thịt đều có thể, thế nhưng là lại đem người sống sở sở liền làm một bộ cái sắc không hồn, đây là đối người chết vũ nụ cực lớn. Bị làm thành khôi lỗi người, thậm chí liền luân hồi đều khó có khả năng. Nhìn qua chấn giữ nam thiên môn bốn cố khối lỗi, tôn nộ không đối như lai hận ý lại tăng lên một tầng. Thế nhưng là, tôn nộ không đồng thời không có vọng động, mà là cẩn thận ẩn tàng lại khí tức của mình sau đó. Lấy cơ hồ phá vỡ không gian tốc độ lách mình tiến vào Nam Thiên Môn. Mà thủ vệ bốn vị khơi lỗi, lại không phát ra gì. chương 22, Tây Quế. Làm Tôn Ngộ không thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã biến thành một cái phổ phổ thông thông La Hán. Một bên len lén đánh giá chung quanh, một bên hướng về bản đảo viên đi đến. Mặc dù Tôn Ngộ không không muốn thừa nhận, thế nhưng là trong lòng kia một phần lo lắng cùng bất an, lại quả thực không làm được giả. Từ tỉnh lại mãi cho đến lúc này, trong lòng lo lắng càng ngày càng nặng. Làm thận trọng xuyên qua tất cả thủ vệ sau đó, bàn đảo viên rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Liếc mắt nhìn lên trên, toàn bộ bàn đảo viên tựa hồ đồng thời không một tia một hào dị dạng. Khác biệt duy nhất liền là chấn giữ thiên binh đổi thành đầu trọc Phật binh. Bất quá, tôn ngộ không biết, cái này đều chỉ là mặt ngoài nhìn qua mà thôi. Lấy như lai tính cách, không có khả năng chỉ là phái chỉ là mấy cái phục binh đến xem thu bản đảo viên trong địa. Nhớ ngày đó, như lai đối vương mẫu nương nương bản đảo thế nhưng là tương đương thèm nhỏ dãi. Hôm nay chiếm đoạt thiên đỉnh, rốt cục đã được như nguyện, có thể nào không thơ chi vị độc chiếm đâu. Tôn ngộ không không dám kinh thường, mặc dù mình lúc này thực lực đại tiến, thế nhưng là y nguyên không phải cái này ngàn vạn Phật binh đối thủ. Hơi không cẩn thận, bị Phật binh phát hiện, chỉ sợ lại là một trận huyết chiến. Tôn ngộ không không sợ chiến đấu, sợ chính là bị Như Lai phát hiện bản thân mục đích của chuyến này. Tay phải kết kiếm chỉ, tại hai mắt trước nhẹ nhàng một vệt, lập tức, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía rống về bàn đảo viên mạch nước ngầm không trung nhìn lại. Sau một lát, Tôn Ngộ Không trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Cái này Như Lai, thủ bút thật lớn à, vậy mà cho tòa này bản đảo viên, kết cựu thiên, cựu giới hư vô đại trợ. Đại trận này là Như Lai dùng vô thượng pháp lực, đồng thời tính cả liền vì Phật Đà, đem Phật môn trí bảo Phật cốt xá lợi luyện hóa thành một phương thế giới. Sau đó lại đem cái này chín cái thế giới dựa theo cựu cung phương vị biến mất cùng bản đảo viên bốn phía hư không bên trong. Nhìn bằng mắt thường đi lên, Cái này bàn đảo viên gần trong trongăng tốc thế nhưng là một khi ngươi đi qua bất luận từ cái kia phương vị đi vào đều sẽ lọt vào một phương thế giới bên trong cái này cựu phương thế giới đi vào dễ dàng ra tới thế nhưng là khó hơn lên trời Làm ngươi tiến vào cái này cựu phương thế giới bên trong một phương nào thế giới sau đó liền sẽ phát hiện bản thân phản phất biến thành một kẻ phạm nhân thế gian đủ loại gặp trắc trở cực khổ sinh lão bệnh tử nhau nhau theo nhau mà đến làm ngươi rốt cuộc sống qua đây hết thể sau đó Lại phát hiện bản thân tiến vào địa phủ lục đạo luân hồi, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Từ đây lâm vào vô tận luân hồi. Coi như, người có thông tiên ý chí lực cùng lớn lao pháp lực, từ đó phá vỡ luân hồi, tìm về bản thân, thế nhưng là đừng cao hưng qua sớm, đằng sau còn có chính chính 998 cái thế giới đâu. Trọng yếu nhất, là cái này cửu phương thế giới hoàn toàn khác biệt, mỗi một cái thế giới đều là đơn nhất lấy một loại trong nhân thế cực khổ hoặc là tình cảm làm chủ, cái khác cảm xúc cực khổ làm phụ. Tỷ như ngươi lâm vào cực hàn thế giới, vậy thế giới này liền là cực độ giá lạnh, thế nhưng lại lại đông lạnh không chết ngươi, chỉ là để ngươi thời thời khắc khắc trải nghiệm cực hàn thấm thể nỗi khổ, thỉnh thoảng sen lẫn một ít, bi thường, tuyệt vọng, sợ hãi, cô độc chờ một chút tâm tình tiêu cực. Có thể nói, đây là Phật môn đệ nhất phòng hộ kết giới vậy không quá đáng chút nào. Liên là như thế một tòa kinh khủng đại trận, đem bàn đào viên buồn ngủ gắt gao. Ngoại nhân tuyệt đối không thể tiến vào được. Cho nên, ngay cả Tôn Ngọc Không Vậy thật sâu như mày. Không tiến bản đảo viên, liền không cách nào biết được tình huống bên trong, cũng liền không thể nào biết được an nguy của nàng. Thế nhưng là, đối mặt như thế một tòa đại trận, tôn nộ không vậy không có lòng tin liền có thể xông vào đi vào. Ngay tại tôn nộ không vô kế khả thi đang suy nghĩ có phải hay không xông vào thời điểm, một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm, tự trong lòng văng lên, nộ không, là người sao? Là người tìm đến ta sao? Tôn nộ không lập tức xứng sở, thoáng qua ở giữa liền là cuồng hỉ, bất quá. Rất nhanh liền bị hắn đặt ở trong lòng. Liếc nhìn trung quanh, phát hiện không ai chú ý tới mình, thế là một bên đi từ từ, một bên trong lòng nói, là ta, Phạm Hinh, là người sao? Ừ, là ta, Ngộ Không, là ta. Ngộ Không, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại rất tốt, ta biết ngươi dẫn đầu yêu tộc cùng thiên đình đại chiến, kết quả bị Phật môn thừa lúc vắng mà vào. Hiện tại toàn bộ thiên đình đều thành Phật môn lãnh địa. Bất quá ta đồng thời không có sự tình. Mà lại hiện tại ta đã nắm trong tay toàn bộ bản đảo viên. Tin tưởng không bao lâu ta liền có thể hóa thành nhân hình. Phạm Hinh, ta. Ngộ Không, ngươi không cần nhiều lời, ta biết ngươi còn có sứ mệnh của ngươi. Ngươi yên tâm, ta ở chỗ này rất an toàn, không có việc gì. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi, chờ ngươi Đông Sơn tái khởi, chờ ngươi quay đầu trở lại, chờ ngươi mang ta về Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không, nhớ kỹ, ngươi là đánh đâu thằng đó, Thế Thiên Đại Thánh. Nói xong, Đạo thanh âm này liền biến mất. Mặc cho tôn ngộ không như thế nào tại trong lòng la lên, đều không có nửa điểm hồi âm. Tôn ngộ không biết, có thể là như lai có phát giác, cho nên nàng mới không thể không biến mất. Ngầm đầu nhìn về phía ngày xưa lăng tiêu bảo điện, tôn ngộ không nằm đấm, càng ngày càng nằm chặt. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua bàn đảo viền tôn ngộ không hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, hướng về ngày xưa Quảng Hàn Cung mà đi. Tôn ngộ không lần này mạo hiểm trở về thiên đình, nhất chính là muốn cầm tới quảng hàn cung bên trên cây quế nhanh cây. Nguyệt cung bên trên cây quế bản sự bản cổ lông mi biến thành, ẩn chứa vô thượng đại đạo, chỉ bất quá không có ai biết như thế nào mới có thể đem cây quế nhánh cây tan ra, từ đó để cho mình hấp thu đại đạo. Lúc trước thiên đình nhân tài đông đúc, đủ loại phương pháp tầng tầng lớp lớp. Ép thành phấn pha trà, làm thành binh khí ngày đêm muốn dưỡng, thậm chí đem cây quế nhánh cây tan vào trong thân thể của mình. Thế nhưng là, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ không có chút nào đạt được. Thế là Ngọc Đế hạ lệnh, đem tất cả cây quế toàn bộ phong tại Quảng Hàn cung bên trong, bất kỳ người nào không được đến gần cùng thiện lấy. Thế nhưng là về sau hàng Nga phi thăng nguyện cung sau đó, mảnh này quế thụ lâm, liền quy vị hàng Nga trưởng quản. Thời gian lâu dài, hàng Nga vậy mà phát hiện cây quế một cái khác dịu dụng, liền là cây quế bên trong có thể phong tồn pháp lực ký ức thậm chí linh hồn. Chẳng qua hàng Nga đồng thời không có bẩm báo Ngọc Đế, mà là tại về sau vụng trộm nói cho ngay lúc đó thiên đồng nguyên Soái Mà thiên đồng sau đó lại phát hiện cây quế một cái khác diệu dụng, liền là như đem cây quế nhánh cây dùng liệt hỏa đúng khô, phát ra hương khí có củng cố thần hồn, tẩm bộ nhục thân công hiệu thần kỳ. Về sau tại thỉnh kinh trên đường, chư bắt giới trong lúc vô tình nói ra bí mật này. Mà tôn ngộ không lúc này, liền là muốn lấy một đoạn cảnh cây quế, tới ra tăng trư bát giới để sống tỷ lệ. Mặc dù không biết có hữu hiệu hay không dùng, nhưng là chung quy không thể nhìn sư đệ chịu khổ. Mặt khác, cũng muốn đi nhìn xem Nga thế nào Tôn Ngộ không biết, Hàng Nga mới là chư bắt giới kiên trì dũng khí. Tại mấy lần suýt nữa gặp được đi đường Phật Đà Bồ Tát sau đó, Tôn Ngộ không cuối cùng đã tới Quảng Hàng Cung. Đã đến nơi đây sau đó, Tôn Ngộ không vội vàng biến mất thân hình, bốn phía xem xét một phen, phát hiện đồng thời không có thực lực quá mạnh Phật Bình, thế là hai mắt lần nữa bắn ra vạn đạo kim quang. Làm quang mang biến mất, Tôn Ngộ không lần nữa thật sâu như mày. Lần này không phải là bởi vì nơi đây có cường đại kết giới, tương phản, Lúc này Quảng Hàn cung loại trừ mấy cái trông coi Phật binh bên ngoài, vậy mà không có một ai. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, Tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh lại mở, lần này càng là tỉ mỉ gió xét một lần. Thế nhưng là kết quả vẫn là không có một ai. Mặc dù trong lòng vạn phần không hiểu, thế nhưng là Tôn nộ không vậy không có gì biện pháp tốt hơn. Mấy cái bước lên ở giữa, đã đến quế thủ lâm. Lần nữa bốn phía xem xét một bên, Tôn nộ không thận trọng đi đến lớn nhất một viên cây quế trước đó, từ trong thai móc ra kim cô đồng. Nhắm ngay một cái nhánh cây nhẹ nhàng đụng một cái, nhánh cây lập tức cắt ra. Tôn ngộ không khẽ vương tay, cây quế nhánh cây tới tay. Tôn ngộ không rút ra một cây lông khỉ, đặt ở cây quế vỏ cây nhăn nheo bên trong, lần này khẽ gật đầu, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bỏ chạy. Thế nhưng là, tôn ngộ không đồng thời không có như vậy trở về bản tự động, mà là cất kỹ cảnh cây quế sau đó, bay về phía ngày xưa lăng tiêu bảo điện, cũng chính là hôm nay đại hùng bảo điện. Thế nhưng là... Làm Tôn Ngộ không đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện nơi khác thời điểm, đột nhiên dừng lại thân hình. Sau đó cấp tốc gần thân hình, lặng lẽ tới gần Đại Hùng Bảo Điện cửa ra vào. Bởi vì chạy nhanh đến Tôn Ngộ không đột nhiên phát hiện Ngư Ma Vương đám người khí tức ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Loại chứ Ngư Ma Vương, cái khác yêu tộc từng cái đầu mục lớn nhỏ đều tại bên trong. Cái này khiến Tôn Ngộ không trong lòng kích động vạn phần. Thế nhưng là qua trong dây lát liền là một trận hoàng sợ. Một khi vừa mới bản thân ở buổi tối như vậy trong tích tắc biến mất thân hình, khó tránh khỏi lăng tiêu bảo điện chư Phật Đà phát hiện chính mình. Coi như những cái kia Phật Đà không phát hiện được, thế nhưng là vạn nhất như Ma Vương bọn người bởi vì phát dê. Ai ác được bản thân đến đây mà lộ ra một tia dị dạng, lấy như lai tâm cơ, chỉ sợ lập tức liền có thể đoán được bản thân liền tại phụ cận. Muốn nói vì cái gì như Ma Vương bọn người có thể sẽ so Phật Đà Phật tổ còn muốn sớm phát hiện bản thân. Đây là bởi vì lúc ấy huynh đệ bảy người kết bái thời điểm uống vào kia một bát huyết tiểu. Từ khi kia sau đó, huynh đệ bảy người tối tăm ở giữa có một loại đến từ huyết mạch cảm ứng. Cho nên, Tôn Ngộ không mới kinh suất mồ hôi lạnh cả người. May mắn thực lực mình tiến nhanh trước thời gian phát giác, bằng không hậu quả thật khó liệu A. chương 23, Thất Thánh Làm Tôn Ngộ không biến mất thân hình sau đó, liền chậm dại hướng về lăng tiêu bảo điện tới gần. Thế nhưng là hắn cũng không dám áp sát quá gần. Mặc dù tôn ngộ không đối với mình thực lực vô cùng có lòng tin, thế nhưng là cái này làng tiêu bảo điện người đều không đơn giản à mặc dù lấy tôn ngộ không thực lực bây giờ cho dù bị phát giác, chạy trốn vẫn là làm được. Thế nhưng là như thế liền sẽ đánh cỏ động rắn, nói không chừng sẽ còn bị như lai cha được sư phụ cùng nhị sư đệ vị trí. Như thế, liền không ổn thật to. Cho nên tôn ngộ không chỉ là phát động hỏa nhãn kim tinh sơ lược gió xét một cái. Bằng hiện tại hỏa nhãn kim tinh. Chỉ cần không phải tận lực dò xét như lai các loại thực lực người, bình thường Phật Đà La Hán rất khó phát giác. Thế nhưng là làm tôn ngộ không ánh mắt quét đến lăng tiêu bảo điện hai bên hoặc ngồi xếp bằng hoặc đứng xứng Bồ Tát La Hán thời điểm, toàn thân đột nhiên run lên. Một cố lăng liệt sát ý dâng lên mà ra, tại không đến nửa cái sát na thời gian bên trong, tôn ngộ không liền biết không tốt. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Thế nhưng là, vẫn là trễ. Ngay tại tôn ngộ không hai mắt sát ý tué hiện thời điểm. Lang Tiêu bảo điện Nguyên Ngọc Đế trên Long ỷ Như Lai lập tức liền phát hiện. Mà cố này sát ý lại là quen thuộc như vậy, thậm chí để Như Lai trắng đêm khó ngủ. Tại tất cả mọi người không có phát giác đã xảy ra chuyện gì thời điểm, trên Long ỷ Như Lai đã không thấy. Thời điểm xuất hiện lại, vị trí đúng lúc là Nguyên Lai Tôn Nộ không nơi ở chỉ bất quá, Tôn Nộ không đã một cái bổ nhào trốn đi thật xa. Như Lai mặt trầm như nước, trong mắt hận ý cùng phẫn nộ rõ ràng. Thông chi tất cả thiên đình Phật binh, lập tức phong tỏa thiên đình. Đồng thời tại bốn đại thiên môn chỗ đều tu di tỏa linh đại trận. Tôn Ngộ Không xuất hiện. Tiếng nói chưa bế, Như Lai lại không thấy thân ảnh. Rất rõ ràng, hắn tự mình đi bắt Tôn Ngộ Không. Lần trước đại chiến, Như Lai hơn 200 vạn Phật binh tăng thêm cơ hồ toàn bộ Phật môn tầng cao nhất cao thủ, thế nhưng là sướng sốt để Tôn Ngộ Không chạy. Hơn nữa còn đã thương rất nhiều Phật Đà La Hán. Những cái kia thụ thương, hiện tại cũng không có khỏi hẳn Loại này xỉ nhục cùng cứu hận. Sao có thể không để cho Như Lai như muốn phát cuồng? Hẳn không thể ăn sống tôn ngộ không hết đủ. Mặc dù, Phật môn không ăn an mặt Thế nhưng là không nghĩ tới, nhanh như vậy, tôn ngộ không vậy mà xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn không chút kiêng hữu tham dọt như Lai Đại Hùng Bảo Điện. Quả thực là xem Phật môn không không có gì. Lần này cần là để tôn ngộ không lại chạy, vậy cái này thiên đỉnh, Như Lai vậy không ở nổi nữa. Coi như hắn nghĩ, hắn vậy không có cái kia mặt. Mà lại, nói không chừng. Cái này Phật tổ vị trí, cũng không bảo đảm. Cho nên, lần này bất luận làm sao, cũng phải đem tôn ngộ không lưu tại này thiên đỉnh. Không phải vậy, cái này đại giới, hắn Như Lai không chịu được nổi. Chẳng qua còn tốt, rất nhanh, Như Lai liền cảm nhận được tôn ngộ không khí tức. Lập tức, Như Lai trên người buộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn khí thế, lấy so vừa mới càng tăng nhanh hơn tốc độ, hướng về tôn ngộ không khí tức ra mau chóng đuổi theo. Như Lai biết, coi như thiên đỉnh Phật Bình có thể ngăn cản tôn ngộ không một lát thế nhưng là vậy tuyệt đối không có khả năng quá lâu. Mấy hơi thở, đã là cực hạn. Trừ phi phát hiện Tôn Ngộ không chính là cái nào mấy cái Phật Đà, thế nhưng là từ lần trước sau đó, những thứ này Phật Đà đối Tôn Ngộ không chỉ sợ chỉ sợ tránh không kịp. Xem ra, lần này chuyện, cái này một nhóm Bồ Tát Phật Đà, cũng muốn thay đổi người. Bị một cái yêu hầu sợ mất mật Phật Đà, đã không có bao lớn ý nghĩa. Tư duy thật nhanh chuyện mà như Lai bản nhân, cũng đã xuất hiện ở Bắc Thiên Cửa Chỗ. Làm như Lai hiện thân thời khắc đó Nhìn thấy liền là tôn ngộ không một gậy, luôn bay mấy kim thân la hán sau đó, đang muốn một cái bổ nhào rời đi. Yêu hầu chạy đâu, ngươi ra vào ta thiên đình như vào chỗ không ngợi, đơn giản quá mức làm cản. Hôm nay, ngươi liền lưu tại cái này đi. Vừa mới dứt lời, ở giữa như lai hai tay liên kết trăm mấy cái phát quyết. Chặt chẽ nửa cái hô hấp sau đó, một cái kim quang lóng lánh to lớn cánh tay bỗng dưng mà hiện. Sau đó càng là lấy vượt xa vận tốc âm thanh tốc độ hướng về tôn ngộ không trộm tới. Chỉ một kích này, Như Lai liền dùng 8 điểm lực, còn lại hai phần là lưu làm ứng đối cái khác biến hóa. Như Lai lão nhi khẩu suất của ngôn, cũng dám nói nảy thiên đỉnh là ngươi. Hôm nay liền để ngươi nhớ kỹ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, lúc nào cũng có thể sẽ quay đầu trở lại. Tại tỷ Như tới phát ra vàng nóng cự thủ chậm một phần vạn cái hô hấp sau đó, Tôn Ngộ Không cũng là hữu quyền nắm chặt, sau đó một cái không thuộc về Như Lai hoàng kim cự thủ chút nào to lớn thổ hoàng sắc năm đấm, ngang nhiên đánh ra. Sau một khắc, Một cỗ tràn trề cự lực ba động tan ra bốn phía. Trước đó bị tôn ngộ không kim cô đồng quét đến chúng phật minh, lập tức hóa thành đầy trời bột miệng. Đường đường kim thân la hán, vậy mà ngăn cản không nổi hai người công kích dư ba. Các loại khí tức thoáng ổn định, lại nhìn hai người. Tôn ngộ không nguyên địa bất động, chỉ là vừa mới xuất kích tay phải ống tay háo hơi tổn hại. Còn lại không gây một điểm vết thương. Lại nhìn như lai. Lại là dòng dã lui ba đại bước, mà lại quần áo lộn xộn trong cơ thể khí huyết sôi trào Một kích này, lập tức phân cao thấp. Nhìn xem như cũ bá khí lăng nhiên tôn nộ không, như Lai trong lòng một trận hoang sợ. Trước đó đại chiến thời điểm tôn nộ không thực lực mặc dù đột nhiên tăng vọt nhiều gấp mấy lần, từ đó mới có thể dết ra khỏi chúng đây. Thế nhưng là như Lai biết kia bỗng nhiên tăng vọt lực lượng tuyệt đối không thể bền bỉ mà lại khẳng định sẽ có rất mạnh di chứng. Nhưng là hôm nay một trận chiến này, tôn nộ không thực lực vậy mà mạnh hơn chính mình ra nhiều như vậy. Bản thân bảy phân lực một kích mà lại dùng chính là bản thân chân tàng đã lâu bị pháp. Thế nhưng là, kết quả lại làm cho Như Lai không thể nào tiếp thu được. Nhà mình tình huống nhà mình biết, bản thân mặc dù lui ba đại bước ở mức độ rất lớn hóa giải một kích này mang tới lực trùng kích. Thế nhưng là trong cơ thể bốc lên không chỉ khí huyết rất rõ ràng là bị tổn thương. Mặc dù không nặng, thế nhưng là quả thật là thụ thương. Đây quả thực so giết Như Lai còn muốn làm hắn khó chịu. Năm đó bản thân một cái tay liền có thể trấn áp nho nhỏ hầu yêu. Hôm nay vậy mà đã thành để cho mình khó mà chống lại tồn tại. Cái này, để Như Lai, gần như điên cuồng. Ngay tại Như Lai nhắc lên toàn thân pháp lực, chuẩn bị cùng Tôn Ngộ không đánh nhau chết sống thời điểm, đã thấy Tôn Ngộ không vung tay lên, lại đem Kim Cô Đồng Thu hồi đến trong thái phải. Còn không đã như tới nói cái gì, Tôn Ngộ không đã lên tiếng, Như Lai, hôm nay, cũng không phải là quyết chiến ngày Bất quá, cũng sẽ không quá lâu. Ngươi ngay tại ngươi thiên đỉnh chờ xem. Chờ lấy, ta lão Tôn. Lại đến đại náo thiên cung. Nói xong, liền hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim quang, phiêu nhiên mà đi. Chỉ còn lại Như Lai một người lưu tại nguyên địa, ngơ ngác nhìn qua tôn ngộ không rời đi thân ảnh, chậm rãi tản đi vừa mới tụ lên pháp lực. Không phải hắn không muốn ngăn, mà là hắn căn bản ngăn không được. Ngay tại bản thân vừa mới chuẩn bị xuất thủ một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện đối diện tôn ngộ không khí tức vậy mà biến mất không thấy. Cái này khiến Như Lai lập tức giật nảy mình. Thế nhưng là làm Như Lai ngẩn đầu nhìn lên lại thấy được tôn ngộ không rõ ràng đang ở trước mắt. Thế nhưng là, thế nhưng là bản thân vậy mà cảm giác không đến tôn ngộ không một kia một hào khí tức, phản phất trước mắt cũng chỉ là một cái hư ảnh đồng dạng. Có thể, vừa mới bản thân. Bảy thành lực đều bị đánh lui ba bước. Thế gian này nào có cái gì hư ảnh vậy mà như vậy lợi hại. Như Lai không tin, cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng là sự thật liền là như thế. Mà Như Lai có thể làm. Liền là chơ mắt nhìn qua tôn ngộ không, thong rong mà đi. Bản thân, nhưng không có một chút biện pháp. Giờ khắc này, một cái đáng sợ suy nghĩ từ Như Lai trong lòng dâng lên, nguyên Lai tôn ngộ không cũng không phải là chưa kịp chạy đi, mà là cố ý chờ đợi mình. Cái này khiến Như Lai hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng là, sau một lát, Như Lai lại là một mặt sa sút tinh thần. Phản phất đã mất đi tất cả khí lực như thế, giờ khắc này Như Lai, không giống như là một cái Phật tổ, giống như là một cái lùi bại hòa thượng. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng đã về tới bản tơ động bên trong. Ý mắng đi đến cái kia to lớn hỏa diễm cự đàn bên cạnh, Tôn Ngộ Không lên tiếng hô: "Sư phụ, ta trở về. Đây là ta tại Quảng Hàn Cung cầm tới cây quế nhánh cây, có thể giúp bát giới giảm bất chút thống khổ, nhiều ra tăng một kia tỷ lệ." Nói xong, từ trong ngực móc ra kia một đoạn nhánh cây, đưa tới đường Tam Tạng trước mặt. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, hỏa diễm cự đàn lạng yên mở rộng một lỗ hồng. Tôn Ngộ Không cầm nhánh cây tay phải chấn động. Nhánh cây lập tức bị chấn thành một đống bột phấn. Sau đó toàn bộ thuận theo cái kia lỗ trống bay vào hỏa diễm cự đàn bên trong. Trong đó một phần nhỏ rơi vào quay tròn xoay tròn lấy cự sỉ đinh ba phía trên, còn lại đại bộ phận thì là rơi vào đường tam tạng lòng bàn tay. Theo cây quế bột phấn tung xuống, cự sử đinh ba hình như có nhận thấy, đồng nhiên phản phất nhịp tim bình thường, mini cự sỉ đinh ba lắc lư liên tục ở giữa, liền đem rơi xuống tất cả bột phấn toàn bộ hấp thu đi vào. Sau đó liền yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy cái này Tôn Ngộ không biết trư bát giới đã hấp thu cây quế bột phấn, tạm thời không cần lo lắng. Không còn dám này chờ lâu, không phải sợ kia hồng liên nghiệp hỏa, mà là sợ bản thân ảnh hưởng tới sư phụ. Một tia tinh vi sai lầm, đều đem cho trư bát giới tạo thành khó có thể tưởng tượng to lớn thai hoàng ẩm. Giống lúc đến như thế, Tôn Ngộ không lại lặng yên không tiếng động rời đi. Chẳng qua Tôn Ngộ không cũng không trở về đến hắn tu luyện kia một gian thạch thất, mà là đi thẳng tới bàn tơ động cửa hang. Lúc đầu bàn tơ động khắp nơi từng kh Phương viên chăm dậm như chết địa. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, bàn tơ động vậy mà thành một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Người không còn nữa, vật vậy không phải. Tại cửa hang bù kế tiếp liên trận, mấy cái chằn trọc nhảy vọt ở giữa đã đi tới toàn bộ rừng rậm tối cao đạt một viên cổ thụ phía trên. Đứng tại ngọn cây, lấy tay che nắng, đưa mắt ra ngắm. Cái hướng kia, nguyên lai có nhà của hắn, tên là Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn bên trên bốn mùa thường thành, đủ loại thuần hương mỹ vị hoa quả chỗ nào cũng có. Mà lại cảnh sát tuyệt Mỹ coi như cả một đời vậy không nhìn xong. Đáng tiếc, hết thảy đều không tồn tại. Dựng lên tròi hóng mát tay chầm chậm buông xuống, sau đó Tôn Ngộ không dứt khoát ngồi ở như dù đắp đồng dạng cổ thụ phía trên. Mặc cho gió mát gợi lên, phía sau tinh hồng áo choàng theo gió tùy ý dong đưa. Cứ như vậy, nhìn qua cái hướng kia, ngồi xuống liền là ba ngày. Sau 3 ngày, Tôn Ngộ không đung nhiên tay phải hướng về phía chân trời ánh bình mình một chảo, sáng lạn mặt trời mới mọc rõ ràng quang mang nhoáng một cái. Sau đó, chỉ thấy tôn ngộ không trong tay nhiều một đỉnh kim quang trói mắt kim cô. Tay phải nắm kim cô, tay phải nâng lên, đưa ngón trỏ ra. Đầu ngón tay một cây pháp lực ngưng tụ kim châm thình lính xuất hiện. Ba ba ba mấy lần, ngay tại giam cầm bên trong, khắc lên hai chữ. Sau đó, châm rãi, đem giam cầm đeo ở trên đầu. chương 24, Hồng Liên Hỏa Chi Thể Thành. Chuyến này thiên cung chuyến đi, để tôn ngộ không trên bờ vai gánh, lại nặng một phần. Tìm kiếm còn lại ba khối ngũ thải thần thạch tìm kiếm Tiểu Bạch Long cùng Lao Sa. Trừ cái đó ra, còn muốn nghĩ biện pháp cứu ra thiên cung các vị yêu tộc đầu mục Cuối cùng, còn muốn đi nhìn một chút bồ đề tổ sư cùng ngũ trang quan trấn nguyên tử. Dù sao bọn họ đều là bởi vì chính mình mà bị thương. Lấy tôn ngộ không lúc này thực lực, chỉ cần không phải gặp được đông đạo Phật đã kết trận vây khốn bản thân, vậy mình cũng không có cái gì thật là sợ. Lúc trước bởi vì chính mình còn có hoa quả núi hầu tử khỉ tôn cho nên vẫn luôn là sợ đầu sợ đuôi Lần này Không có nỗi lo về sau, kia, còn có cái gì phải sợ. Tiếp xuống, liền là các loại bát giới thân thể mới. Trong ngáy mắt, đã qua 40 ngày. Trong thời gian này, toàn bộ thiên đình náo động không chịu nổi, cơ hộ thiên đình sáu thành binh lực toàn bộ hạ giới tìm kiếm tôn ngộ không tung tích. Cái này có thể đủ nhìn ra như lai đối tôn ngộ không đến cùng là như thế nào hận thấu xương. Theo lý mà nói, vừa mới đạt được thiên đình địa bàn muốn làm chính là củng cố binh lực, đồng thời quen thuộc thiên đình hoàn cảnh. Thế nhưng là đây hết thể như Lai đều không có làm, mà là vừa mới tiến vào chiếm giữ thiên đình sau đó liền lập tức phái binh hạ giới tìm kiếm tôn ngộ không. Cái này 40 ngày thời gian bên trong, tôn ngộ không hết thể giết 7 đợt đến đây dò xét Phật binh. Thế nhưng là nói là 7 ngày một đợt, cái này khiến tôn ngộ không biết, nơi đây đã không có khả năng ở lâu. Chẳng qua cách bắt giới luyện thể kết thúc còn có 7 ngày. Bất luận làm sao, cái này 7 ngày tôn ngộ không cũng không thể để trừ bắt giới thụ một kia một hào ảnh hưởng. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngày thứ 43 lại một đợt đến đây dò xét Phật Bình bị Tôn Ngộ không đánh giết, ở trong đó thậm chí còn có vài vị đỉnh cấp Phật Đà. Mà lại, tựa hồ cái này bên trong Phật Môn, lập tức nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Nghe những thứ này hạ giới Phật Minh nói, thiên đình chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều một cái quang minh tự tại Phật. Hơn nữa nhìn hắn thực lực, so như lai cao hơn rất nhiều. Như lai tại lên trước mặt, càng nhiều giống như là một cái thuộc hạ. Như vậy Tôn Ngộ không rất không rõ Phật môn lúc nào lại nhiều như thế một vị cường giả. Chỉ sợ thực lực còn cao hơn mình đi. Chẳng lẽ là Phật môn ẩn tàng cường giả. Cái này Phật môn lưới đao nội tình đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Phải biết như lai trước đó vẫn là tiệt giáo đa bảo đạo nhân thời điểm, cũng bất quá chỉ là kim tiên tu vi. Thế nhưng là về sau lão tử hóa hổ vi Phật sau đó, tu vi vậy mà lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị tăng vọn. Cuối cùng vậy mà có thể chứng đạo, từ đó trở thành Phật môn thánh nhân đồng dạng tồn tại. Bực này tu vi tốc độ, đừng nói là Phật môn, liền là toàn bộ tiên giới cũng là nghe giận cả người. Chỉ sợ, Phật môn nội tình không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy à xem ra, tiếp xuống làm việc, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, không thể bởi vì chính mình thực lực đại trướng liền xem thường Phật môn. Không còn đi suy nghĩ nhiều, coi như nghĩ quá nhiều vậy không có ý nghĩa gì. Tôn ngộ không quay người hướng về đường tam tạng vị trí thạch thất đi đến. Còn có 3 ngày thời gian, hết thể chỉ thấy rốt cuộc. Là hồn phi phách tán vẫn là thực lực đại trướng, liền nhìn ba ngày này. Chẳng qua căn cứ tôn ngộ không quan sát, người sau khả năng rõ ràng lớn hơn nhiều. Đây chính là kia một đoạn cây quế nhánh cây công lao. Bàn cổ đại thần ra sao vĩ đại, chặt chẽ là lông mi biến thành một đoạn nhánh cây, đối với chư bát rơi tới nói, đó cũng là vô tận chỗ tốt. Nghĩ tới đây, tôn ngộ không không khỏi trong lòng có chút nóng lên. Bàn cổ đại thần lông mi liền có như thế bi năng, kia cơ hổ cùng bản cổ nổi danh nữ hoa nương nương lưu lại ngũ thải thần thạch sẽ đến cỡ nào khổng lồ uy năng đâu. Nếu như mình thật có thể tìm được còn lại 3 khối đồng thời thuận lợi dung hợp tiến thân trong cơ thể, vậy mình đến thực lực sẽ tăng vọt tới trình độ nào a? Coi như không thể cùng một ít viễn cổ đại thần so sánh, nhưng chỉ sợ cũng là khá là khủng bố. Kia đến lúc đó, cái gì thủ không thể báo. Chỉ là Phật môn, lo gì không thể diệt. Giờ khắc này, Tôn Nộ không trong lòng chưa bao giờ có vội vàng. Đối với tìm kiếm thần thạch vội vàng, đối với thực lực bản thân tăng lên vội vàng. Bất quá, coi như lại gấp, cũng muốn các loại bát giới ba ngày. Sau 3 ngày, liền là xuất phát thời gian. Hết thảy, cuối cùng rồi sẽ có một cái chấm dứt. Nghĩ đến những thứ này, Tôn Ngộ không đi tới đường Tam Tạng vị trí thạch thất bên trong. Chỉ nhìn thấy lúc trước cái kia hỏa diễm cự đàn hôm nay đã thành thủy tinh như thế thể rắn hình thái. Từ bên ngoài nhìn không ra bên trong như thế nào. Thế nhưng là Tôn Ngộ không lại không dám dùng hỏa nhãn kim tinh cưỡng ép xem xét, sợ quấy dày đến đường Tam Tạng. Thế là Tôn Ngộ không đành phải tại cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi chư bắt giới trùng sinh chi nhật. Khả năng chính Tôn Ngộ không đều không có phát hiện, từ khi lần này đại chiến thụ thương sau khi tỉnh lại, trên người hắn tựa hồ lạng yên phát sinh thay đổi nào đó. Trước kia loại kia xúc động, nông cạn đang tại chậm rãi biến mất, mà một loại ổn trọng, cẩn thận khí chất đang tại trầm rãi hình thành. Bất quá, lúc đầu kia phần bá khí cùng ngạo khí, nhưng không có giảm bớt chút nào, mà lại, tựa hồ càng hơn trước. Một cái ổn trọng, hiểu được suy nghĩ Cân nhắc chính là cùng là lại tràn ngập bá khí cùng chiến đấu bương thả Tôn Ngộ không, đang tại hình thành. Mâu thuẫn nhưng lại đương nhiên. Rốt cục ngày thứ 49, đã đến. Thế nhưng là, cùng là đến không chỉ là chư bát giới luyện thể kết thúc, còn có phô thiên cái địa Phật Binh. Tôn Ngộ không không biết như lai là thế nào phát hiện bản thân hành tung, bởi vì mặc dù đến đây dò xét Phật Binh có rất nhiều, thế nhưng là Tôn Ngộ không có lòng tin tuyệt đối tại bọn họ trước khi chết là tuyệt đối không có khả năng đem tin tức để lộ ra đi. Thậm chí coi như trước khi chết phát ra một đạo cứu mạng tin tức đều là không có khả năng. Tất cả mọi người đều là tại không phát giác gì một nháy mắt toi mạng, khả năng, bọn họ cũng không biết bản thân chết như thế nào. Mặc dù Tôn Ngộ không nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng là lên tới vẫn là tới, ngay tại chư bát giới sắp đại công cáo thành giai đoạn sau cùng. Nhìn qua đầy trời Phật binh Phật đà, Tôn Ngộ không không hề sợ hãi. Dùng hôn tiên lăng cho đường tam tạng bố trí xuống một cái vòng phòng ngự sau đó, Tôn Ngộ không chậm rãi lên không. Nhìn xem đối mặt ngàn vạn Phật Bình không chút nào không sợ tôn ngộ không, như lai lông mày đã nhăn ở cùng nhau. Tôn ngộ không, không nghĩ tới a Cứ việc ngươi giấu rất cẩn thận, bất quá vẫn là bị ta tìm được. Tôn ngộ không, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hừ hừ, như lai lão nhi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này tới. Tính ngươi có mấy phần bản sự, cũng không biết ngươi là thế nào tìm đến. Đến đây dò xét Phật Bình ta đã toàn bộ chém giết, không có khả năng trở về thông phong báo tin. Tôn ngộ không bây giờ có thể làm, liền là tận lực kéo dài thời gian, tốt nhất là kéo dài đến chư bắt giới thuận lợi tố thể thành công. Cho nên chỉ có thể cùng như lai like nói chút nói nhảm. Haha, ha, tôn ngộ không, cho tới nay ngươi liền tự cho là thông minh. Cho rằng giết ta thám tử ngươi liền an toàn, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Ngày đó ngươi thoát đi thiên đỉnh, ta lập tức phái trăm vạn Phật binh hạ giới truy tìm tung tích của ngươi. Thế nhưng là một tháng bên trong, đi địa phương còn lại thám tử toàn bộ bình yên hồi báo. Cho dù có hao tổn cũng bất quá ba thành mà thôi. Chỉ có cái này bản tơ động, bất luận phái bao nhiêu Phật binh đến đây, toàn bộ không có chút nào tin tức. Người lanh tranh giết tháng tử, kết quả lại là lớn nhất bại lộ vị trí của ngươi A chỉ là một giới yêu hầu, hôm nay nên là ngươi chịu hình nhận chu thời điểm. Nghe được nơi đây, tôn nộ không đã minh bạch. Như lai Phật binh tựa như là một cái lưới, mà duy chỉ có bản tơ động nơi này thiếu rất lớn một khối kia rất rõ ràng, nơi đây nhất định có cực kỳ lợi hại yêu vương tồn tại Thế nhưng là trong thiên hạ này nổi danh yêu vương loại trừ tử thương liền toàn bộ đều tại thiên đỉnh thành tòa kỵ. Vậy cái này bản tơ động yêu vương cũng liền vô cùng sống động. Coi như ngươi tìm được ta, kia thì có ích lợi gì? Bằng chỉ là trăm vạn Phật Binh, năng lực ta gì? Một câu nói xong, tôn nộ không toàn thân khí thế tăng vọn, một cố giữa thiên địa duy ngã độc tôn bá đạo khí tức quét sạch mà ra. Rất nhiều thực lực không cao Phật Binh thậm chí tại chỗ sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi. Tôn ngộ không vậy mà chỉ bằng khí thế liền để đông đạo Phật binh bản thân bị trọng thương. Yêu hầu không cần thiết cắn rỡ, không được cho rằng thiên hạ này không ai trị ngươi. Đệ tử Phật môn nghe lệnh, kết vạn Phật buồn ngủ thần đại trận. Đừng cho yêu hầu chạy. Nói xong những thứ này, Như Lai lập tức quay người, rất cung kính hướng về phía sau lưng cho rằng Phật đã nói, tự tại Phật đại nhân, tiếp xuống, liền mời ngài xuất thủ hàng này yêu hầu. Hừ, một cái chỉ là yêu hầu, vậy mà như thế làm to chuyện. Xem ra các ngươi thật là càng ngày càng phế vật. Nói xong, không để ý như lai sắc mặt làm sao khó coi, liền phất ống tay háo một cái, một đóa kim sắc đài sen từ trong tay háo bay ra, đón gió căng phồng lên. Sau đó cái này quang minh tự tại Phật liền đứng ở đài sen phía trên. Tiếp theo trong nháy mắt, đài sen đã xuất hiện ở tôn nộ không trước mắt. Tôn nộ không lúc đầu đối như lai bọn người có chút khinh thường, thế nhưng là làm cặp chân kia đạp đài sen Phật đà vẫn xuất hiện ở trước mắt thời điểm, tôn nộ không trong lòng không khỏi nhảy một cái. Đây là cái gì tốc độ khủng khiếp, bản thân vậy mà không phát ra gì. Chỉ sợ so với mình dung hợp na tra phong hỏa luân sau đó cân đầu vân còn nhanh hơn 3 phần. Người tới tốc độ ánh sáng độ liền có kinh khủng như vậy, thực lực kia chỉ sợ nên cường đại cỡ nào. Mới đầu kia một phần khinh thị không còn sót lại chút gì, theo sát mà đến là như lâm đại địch khẩn trương cùng xem trọng. Tôn nộ không biết, tiếp xuống chính là một trận đại chiến, một cái không tra, bản thân rất có thể liền chết ở chỗ này. Trước mắt Phật đà thực lực vượt qua bản thân tưởng tượng. Thế nhưng là coi như như thế, tôn ngộ không trong lòng cũng là không một tia một hào e ngại. Chiến đấu, tôn ngộ không xưa nay không sợ. Coi như đối thủ cường đại tới đâu, tôn ngộ không trong lòng cũng không có một tia sợ hãi. Duy nhất có, liền là kích động, loại kia khiêu chiến một tòa núi cao hưng phấn cùng kích động. Ngươi chính là tôn ngộ không? Đem lần này Phật môn huyên áo gà chó không yên tôn ngộ không? Hỏi người khác danh tự trước đó, có phải hay không muốn trước giới thiệu một chút bản thân? Haha, ha, thú vị, thú vị. Đã bao nhiêu năm, không người nào dám nói như vậy với ta rồi. Đã người muốn biết, vậy ta sẽ nói cho người biết, ta là quang minh tự tại Phật. Thực lực nha, thì là thượng vị thánh nhân. Lần này xuống tới, liền là tới giết người. Haha, ha. đừng vọng tưởng chạy trốn hoặc là chống cự. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, chẳng qua cũng chính là trung vị thánh nhân trình độ. Người là đánh không lại ta. chương 25, Thánh nhân. Quang minh tự tại Phật nói xong. Cười ha hả nhìn xem tôn ngộ không, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Chẳng qua sự thật vậy đúng là như thế, hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới người, mà lại vị trí thế giới vậy hoàn toàn khác biệt. So sánh phía dưới, thật sự là hắn có tư cách hoàn toàn có thể không đem tôn ngộ không để vào mắt. Thượng vị thánh nhân cùng trung vị thánh nhân ở giữa thực lực liền tựa như một đạo hồng câu, loại trừ cực thiểu số thiên tư chắc tuyệt hạng người có thể không nhìn đạo này hồng câu từ đó vượt cấp chiến đấu, còn lại đại bộ phận vẫn là không thể không nhìn. mà tôn ngộ không Rõ ràng không tại kia số người cực ít bên trong. Mặc dù tại cái này một giới tôn nộ không hung danh hiền hách, thế nhưng là ở trong mắt quang minh tự tại Phật, cái này giống một cái cường tráng một ít tiểu hài tử tại một đám hài tử bên trong xương vương xương bá. Mặc dù tại đám kia hài tử bên trong xem như lợi hại, có thể thả ở trong mắt quang minh tự tại Phật, đơn giản liền là nhà tròi đồng dạng. Ngay tại quang minh tự tại Phật đầy mắt hí ngược do xét tôn nộ không thời điểm, tôn nộ không vậy một mặt để phòng nhìn xem quang minh Phật. Quang Minh tự tại Phật liền tên gọi Tắt Quang Minh Phật. Làm Tôn nộ không lần đầu tiên nhìn thấy Quang Minh Phật thời điểm, Tôn nộ không liền biết bản thân gặp được đại địch. Quang Minh Phật trong lúc lơ đãng tả ra khí thế liền đã so như lai mạnh hơn nhiều lắm, Tôn nộ không tin tưởng coi như như lai liều mạng toàn lực một kích cũng không bằng trước mắt Quang Minh Phật tiện tay một kích. Đây chính là thượng vị thánh nhân cùng hạ vị thánh nhân chênh lệch. Bản thân cùng hắn ở giữa chênh lệnh mặc dù không có lớn như vậy, thế nhưng là chênh lệnh cũng không quá nhiều. Bất quá, bản thân sẽ lùi bước sao? coi như không muốn sau lưng bản tơ động sư phụ cùng nhị sư đệ, bản thân vậy tất nhiên sẽ cùng đánh một trận. Bản thân sớm đã cùng Phật môn kết xuống sinh tử đại thù, thù này sớm muộn môn báo, chỉ bất quá bây giờ thoáng hơi sớm. Chính mình mới vẹn vẹn dung hợp một khối kim hệ thần thạch, nếu như chờ bản thân thành công dung hợp 5 khối thần thạch. Quang Minh tự tại Phật phải không? Nếu như ngươi nghĩ bằng chỉ là mấy câu liền dọa lùi ta lao tôn, vậy ngươi coi như quá mức cấu chí. Nhiều lời vô ích, cái này Phật môn gia lão tôn nhất định là muốn tiêu diệt. Hừ hừ, cuồng vọng. Liên đệ ngươi này hạ giới hầu yêu mở mang tầm mắt, để ngươi biết cái gì là chân chính chênh lệnh. Bất quá, coi như ngươi biết ngươi vậy không có thời gian đi hối hận. Bởi vì, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy quang minh Phật chắp tay trước ngực, một đạo hạo nhiên Phật lực đột nhiên khuếch động mà ra. Sau đó, hai tay đột nhiên tách ra, chỉ thấy giữa song trưởng một tòa 12 tầng tầng linh lung bảo tháp thình lình xuất hiện. Bảo tháp tinh xảo đặc sắc, Dường cột chạm trộ, sinh động như thật. Đấy tháp bên phải, ngọn tháp ở bên trái. Sau đó, Quang Minh Phật tay phải hướng về sau hất lên, linh lung tiểu tháp liền kề sát tại bàn tay phải phía trên. Kim thân Phật tháp kích. Theo Quang Minh Phật quát to một tiếng, tay phải hướng về phía trước đại lực hất lên, linh lung tiểu tháp đã mắt thường gần như không thể gặp tốc độ bắn ra. Mục tiêu, liền là tôn ngộ không. Đối mặt Quang Minh Phật cái này tất sát một kích, tôn ngộ không không dám có một tia một hào khinh thị. Trên đầu kim cô lập tức vỡ tan, một cố liều lĩnh khí tức bá đạo liên tục tăng lên. Trở tay nắm chặt kim cô bổng, một cố tuyệt cường lực lượng tưới vào kim cô bổng bên trong. Kim cô bổng lập tức kim quang phong đại, quang mang phản phất nhịp tim một nửa co rụt lại vừa tăng. Đúng lúc này, quang minh Phật Linh Lung Tiểu Tháp đã đến trước mắt, tôn nộ không cánh tay phải cơ bắp phường lên, phản phất núi nhỏ đồng dạng. Kế tiếp sát na, Linh Lung Tiểu Tháp cùng kim cô bổng đột nhiên chạm vào nhau. Một cỗ thiên động địa tiếng vang đến mà khuấy động pháp lực ba động càng là chuyến khắp toàn bộ thế giới. Chỉ cần là có chút đạo hạnh bất luận thần tiên yêu ma, toàn bộ đều cảm thấy cố này pháp lực ba động. Từng cái không khỏi sắc mặt kỳ biến, thế gian này lúc nào ra khủng bố như thế cường giả. Đợi thanh em hơi yếu, lại nhìn hai người, quan minh Phật tay phải nâng tiểu tháp một mặt ý cười, phản phất vừa mới một kích kêu căn bản không phải hắn gây nên như thế. Mà lại nhìn tôn ngộ không, cầm kim cô đồng tay phải vẫn không ngừng rung động. Phản phất thoáng bung lòng kim cô đồng liền có thể tuột tay mà như bay. hiển nhiên, tôn nộ không đã bị thương, mặc dù không nặng, chẳng qua hai người lập tức phân cao thấp. Haha, ha, yêu hầu, lần này biết chuyện gì trên lại đi. Haha, ha. không để ý tới cản rỡ cười to quang minh phật, tôn nộ không hít sâu một hơi, chậm dãi lắng lại một cái ngực bước lên nội lực. Quay đầu nhìn về phía mình tay phải, hổ khẩu trổ ý nguyên hẽ, máu tươi chạy không ngừng. Tôn nộ không chậm rãi ngường đầu, trong mắt sát khí tăng vọn, mặt mũi dữ tợn Quang Minh Phật, không nên quá tự cho là đúng. Hôm nay liền dùng ngươi đi thử một chút đi, ha ha ha. Cùng tiêu phía dưới, là tôn ngộ không bắp thịt cả người tăng vọng. Lúc đầu nhỏ gầy tôn ngộ không, thân cao đột nhiên lớn gấp 3 không thôi. Bắp thịt cả người càng là mâm cầu chặt chẽ, tựa như đá cẩm thạch đồng dạng. Trên người kim giáp áo choảng toàn bộ bị chống đỡ vỡ nát tan cảnh, đồng thời trên người lồng tóc bắt đầu dài ra, che khuất tôn ngộ không thân thể. Bất quá, nếu như ngươi nhìn kỹ liền có thể nhìn ra những thứ này, lông tóc phía trên pháp lực lưu chuyển, hiển nhiên cực kỳ vững chắc, coi như thiên giới cấp cao nhất phòng ngự pháp bảo so sánh cùng nhau vậy mạnh không đến đi đâu rồi. Thế thiên đại thánh yêu vương thể. Giống như sấm rền gầm thét. Nguyên lai, like, hấp thu na cha kim hệ thần thạch sau đó, Tôn Nộ không thân thể phát sinh biến dị nào đó. Vậy mà có thể biến thành yêu vương thể, mà một khi biến thành loại trạng thái này, Tôn Nộ không đục thân lực công kích, lực phòng ngự thậm chí tốc độ đều cường hóa không chỉ gấp 10 lần. Mà lại Cái này tựa hồ còn không phải cuối cùng biến hóa. Ngẩng đầu nhìn một cái quang minh lưới, sau một khắc, Tôn Ngộ Không thân thể đã biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại ánh mắt mọi người còn chưa kịp chuyển đổi thời điểm, chỉ nghe thấy như Lai phát ra một đạo thanh âm hoảng sợ. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Như Lai nơi đó, lập tức dọa đến vong hồn đều bốc lên. Nguyên lai like Tôn Ngộ Không cái kia khổng lồ thân thể đã xuất hiện ở Như Lai trước mắt, mà đám người xoay đầu lại nhìn thấy, thì là Tôn Ngộ Không một tay nhấc lấy Như Lai, một tay nắm đấm Yêu hầu người dám. Mau mau buông tay. Quang Minh Phật so đám người nhanh một cái sát na thời gian phản ứng đi qua, thế nhưng là bởi vì khoảng cách hơi có chút xa xôi, đến đây cứu viện đã không thể nào. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lần nữa bay vụt ra tay phải Linh Lung Tháp. Hiển nhiên là muốn thông qua vây ngụy cứu triệu phương thức, giống như tới một mạng. Thế nhưng là để đám người không nghĩ tới chính là, tôn ngộ không vậy mà đối phía sau bay tới Linh Lung Tháp hoàn toàn không quan tâm, chỉ là nhìn xem như lai. Like. Cầm hữu quyền đột nhiên đánh xuống, một ngấy mắt, máu tươi bắn tung tué. Lại nhìn lúc, như Lai đã trở thành một bộ không đầu thi thể. Đúng lúc này, linh lung tiểu tháp đã xuất hiện ở tôn ngộ không sau lưng, mắt thấy lập tức liền muốn đụng vào tôn ngộ không. Quang Minh Phật tại lúc này thậm chí có chút thở dài một hơi, chỉ cần có thể đánh giết yêu hầu, coi như như Lai chết rồi vậy không có quan hệ gì. Lớn không quá trở về nhiều nhất bị cỡ mắng một phen, cũng không lo ngại. Thế nhưng là, tiếp xuống, để Quang Minh Phật trực tiếp trận mắt hô mồm Bởi vì hắn trơ mắt nhìn thấy, ngay tại linh lung tiểu tháp sắp đánh trúng tôn ngộ không sau lương thời điểm, tôn ngộ không đột nhiên quay người, chống không tay trái vậy mà cầm linh lung tiểu tháp. Nếu như chỉ là như vậy quang minh Phật còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thế nhưng là, để hắn kém chút trực tiếp điên cùng là, tôn ngộ không nắm chặt linh lung tiểu tháp sau đó, vậy mà ngẩn đầu đối với mình tà tà cười một tiếng, sau đó, tay trái cơ bắp phồng lên, quen một tiếng, linh lung tiểu tháp, nắt, bị tôn ngộ không tay không bóp nát. Quang Minh Phật tính mệnh giao tu vô số năm linh lung tiểu tháp, cứ như vậy nát. Bị tôn ngộ không phản phất bóp rác rửa như thế tiện tay liền cho nắm nát. Quang Minh Phật đưa tay chỉ vào tôn ngộ không, một ngụm máu tươi đột nhiên phương ra, lập tức, mặt như dây vàng. Hiển nhiên, thụ nội thương rất nặng. Cái này linh lung tiểu tháp thế nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, cùng mình cùng một nhịp thở. Mà tiểu tháp vừa vỡ, tâm thần dẫn dắt phía dưới làm sao có thể không bị thương. Ngay tại quang minh Phật còn không có đang khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, bên hai chỉ nghe thấy chúng Phật đà hô to một tiếng không cần, hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy hắn đời này nhất làm cho hắn sợ hai sự tình. Tôn nộ không cái kia khổng lồ tràn ngập dã tính cùng bạo tạc lực thân thể, liền xuất hiện ở phía sau mình. Quang minh Phật đột nhiên ngầm đầu, nhìn thấy là một đôi to lớn nằm đấm, đối với mình ngang nhiên nện xuống. Giờ khắc này, quang minh Phật ngược lại cảm giác được một trận nhẹ nhóm, nhìn xem tại trong con mắt cấp tốc phóng đại Nam nằm đấm. Quang Minh Phật hồ lớn, tôn ngộ không, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng. Ta chẳng qua là Phật môn cấp thấp nhất một cái Phật binh. Ngươi chờ xem, sẽ có mạnh hơn người tới giết ngươi. Ngươi chờ xem. Ha ha. Vừa mới dứt lời, tôn ngộ không nắm đấm đã nện xuống. Từng phách lối không ai bị nổi quang minh tự tại Phật, biến thành một bài thịt nát. Thậm chí, liền linh hồn đều bị đập nát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Lữ Trình Một quyền đánh nát quang minh tự tại Phật sau đó, tôn nộ không mang theo đầy người huyết tinh cùng vô biên sắc khí, chậm rãi ngầm đầu, nhìn phía còn lại Phật môn đám người vị trí. Cái nhìn này, bao hàm giữa thiên điệu nhất lạnh thấu xương bá đạo cùng sát ý lạnh như băng. Chỉ một cái lít mắt, liền để Phật môn đám người cảm giác được tựa hồ rơi vào vô tận cực hàn thế giới. Không chỉ như vậy, ngay tại có người chịu không được kia khí tức bá đạo nghị quay người chạy trốn thời điểm, đột nhiên thân thể đứng tại nguyên địa, một cử động nhỏ cũng không dám Mặc cho cố kia bá đạo khí tức ép đám người cơ hội là quỷ trên mặt đất. Bởi vì những cái kia quay người muốn chạy người, ngay tại suy nghĩ vừa mới dâng lên một ngáy mắt, liền có một cỗ nồng đậm sát ý bao vây bản thân, cảm giác kia tựa như có vô số chôi sắc bén dị thường trùy thủ chống đỡ tại cần cổ, chỉ cần thoáng một cái dị động, liền sẽ lập tức đầu một nơi thân một mẹo. Cho nên, không có một người dám động. Nhớ kỹ, tên của ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi Ta biết các người thượng giới còn sẽ tới người, bất quá, ta lão tôn không sợ. Cuối cùng nhìn Phật môn đám người liếm mắt, tôn ngộ không sau đó không chút do dự quay người rời đi. Làm tôn ngộ không thân ảnh biến mất ở phía dưới liên miên đại sơn thời điểm, tất cả mọi người mới hung hăng thở dài một hơi. Loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi kinh khủng, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Mặc dù không biết tôn ngộ không vì cái gì không có thừa cơ đánh giết nhóm người mình, chẳng qua đám người sớm đã không tâm tình đi so đo. Tất cả mọi người không muốn lại ở chỗ này ngây ngốc dù là một dây loại, tất cả mọi người lấy ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất rời đi. Chỉ sợ tại cái này rất lâu sau đó, đều không có người còn dám theo đuổi giết tôn ngộ không. Cho dù có lợi hại hơn nữa cao thủ tới cũng không dám. Bởi vì tôn ngộ không cái này liên tiếp thủ đoạn đã để bọn họ sợ vỡ mật. Từ bọn họ thành Phật đến bây giờ, còn không có gặp qua lợi hại như thế nhân vật khủng bố. Tựa hồ ngươi mãi mãi cũng không cách nào giết chết thậm chí đánh bại hắn, coi như đánh bại hắn nhất thời Chỉ cần hắn không chết, liền luôn có thể lấy càng cường đại hơn tư thái trở về. Sau đó lấy như bẻ cành khô thực lực để ngươi biết cái gì là kinh khủng. Loại người này, không thể gây, thậm chí không thể cùng hắn có bất kỳ giao tập. Ý nghĩ này, thành tất cả mọi người thời khắc này tiếng lòng. Cho dù có người trở về lập tức hoàn tục từ đây ẩn độn sơn lâm cũng không phải là không thể. Bàn tơ động chỗ sâu nhất một chỗ thạch thất bên trong, tôn ngộ không toàn thân máu tươi ngã trên mặt đất còn xót lại một cô yêu ớt khí tức chứng minh hắn còn chưa chết. Cứ như vậy lặng lặng nằm nửa ngày, rốt cục, Tôn Ngộ không ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra khẽ động, sau đó, Tôn Ngộ không cực kỳ chật vật mở hai mắt ra. Nguy hiểm thật, kém một chút liền nhục thân bạo liệt. Mặc dù bảo vệ một cái mạng, thế nhưng là thương thế kia cũng quá nặng, không biết ngày nào mới có thể khỏi hẳn Nói xong, Tôn Ngộ không mặt cười khổ. Sau đó, từng điểm từng điểm bắt đầu nếm thử khoanh chân ngồi dậy. Mặc dù lần này diệt sát Phật môn hai vị thánh nhân, thế nhưng là tôn ngộ không trong lòng đồng thời không có một tia bông lòng ngược lại bởi vì quang minh tự tại Phật xuất hiện, để tôn ngộ không càng thêm cấp bách. Bởi vì năm đó thỉnh kinh kết thúc, tôn ngộ không một đoàn người nhau nhau bị phụng Phật, tôn ngộ không càng bị phong làm đấu chiến thắng Phật. Sau đó mấy trăm năm, tôn ngộ không liền lưu tại Phật môn tu hành. Mặt ngoài nhìn tôn ngộ không là thành Phật môn Phật đà, an nhàn trăm năm. Thế nhưng lại không ai biết, tại Linh Sơn mấy trăm năm. Tôn ngộ không âm thầm điều tra Phật môn cơ hồ tất cả bí văn. Lúc này tôn ngộ không có một cái cực kỳ kinh người thậm chí là kinh thiên động địa phát hiện. Nguyên lai like, tôn ngộ không tại như lai bị kín hồ sơ mật quyển bên trong phát hiện, Tây thiên lớn như vậy Phật môn cũng chỉ là một góc của bằng sơn. Mà chính mình sở tại thế giới vậy mà cũng chỉ là ngàn vạn thế giới bên trong không chút nào thu hút một cái tiểu thế giới. Phát hiện này để tôn ngộ không kinh hãi dị thường, chẳng qua rất nhanh liền chấn định lại. Bởi vì từ mật quyển bên trong đôi câu vài lời tôn ngộ không phát hiện không chỉ là Phật môn, ngay cả thiên đình đạo gia cũng là như thế. Lập tức, tôn ngộ không liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bất luận Phật môn vẫn là đạo gia, nói cho cùng đều cùng mình lớn lao khúc mắt. Thế nhưng là nguyên lai chỉ cho là trong mắt nhìn thấy liền là toàn bộ, bây giờ mới biết bản thân thấy chẳng qua chín châu mất sợi lông mà thôi. Thế nhưng là, nếu như cứ thế từ bỏ, tôn ngộ không có làm không được. Càng nghĩ, tôn ngộ không vẫn là quyết định tiếp tục xem tiếp. Sau đó lại làm quyết định. Nội dung phía sau, nói là tôn ngộ không vị trí thế giới, tên là bàn cổ giới. Ban đầu chính là một viên hôn độn cự thạch, sau khi được ước vạn năm thanh én, bàn cổ liền sinh tại trong đó. Bàn cổ sinh ra sau đó, trống trời đắp đất, đất, lại qua ước vạn năm mới có hôm nay thế giới. Cái vũ trụ này mỗi sinh ra một cái thế giới, ở vào trong vũ trụ Hoàng vù cổ giới bên trên thế lực liền sẽ biết được. Làm hồng hoang cổ giới bên trên thế lực biết được đàn sinh vẹn vẹn một phương tiểu thế giới sau đó liền mỗi phe thế lực phái mấy người đi trong đó phát triển. Bởi vì thế giới quá mức nhỏ yếu, cho nên thế lực khắp nơi phái đi mấy vị đệ tử sau đó liền không còn quan tâm qua. Chỉ bất quá không có qua một vạn năm liền sẽ phát đi một đạo tin tức hỏi thăm tiểu thế giới tình huống. Làm cái thứ nhất sau 10.000 năm, đến tin tức là thế giới này đản sinh cái thứ nhất sinh linh tên là bản cổ. Chẳng qua bản cổ đã lấy thân hóa đạo cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Cho nên bọn họ quyết định đem vùng thế giới nhỏ này mệnh danh là bản cổ giới. Mặc dù tại những thứ này thế lực lớn trong mắt bản cổ thực lực nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu, thế nhưng là lấy thân hợp đạo loại này tinh thần vẫn là thật vĩ đại. Cho nên mới sẽ lấy tên của hắn mệnh danh một cái thế giới. Mà những thứ này thế lực lớn phái đi người theo thứ tự là yêu tộc nữ hoa, đạo gia hồng quân, nhân tộc phúc hy, Phật môn câu lưu tôn Phật. Còn lại một ít thế lực nhỏ không giống nhau vừa nhắc tới. Mấy vị này tại bản cổ thế giới có thể xưng vì đại thân nhân vật, thì bắt đầu giáo hóa vạn vật sinh linh, đồng thời bắt đầu sáng tạo cửa lập phái. Cái này sau đó lại qua một vạn 7500 kiếp, mới có hiện tại thế giới cách cục. Mà lúc trước những cái kia đại thần hoặc là vẫn lạc, hoặc là lấy thân hợp đạo, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đằng sau mặc dù vậy đi ra một ít pháp lực thông huyền nhân vật, lại cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Mà lại, còn có điểm trọng yếu nhất, liền là bất luận Phật môn vẫn là đạo gia, Từ hoang vu cổ giới chuyển xuống mật lệnh, thế lực khắp nơi có thể xa lánh chiến tranh, nhưng là tuyệt đối không cho phép một phương hoàn toàn thôn phẹ một phương khác hành vi tồn tại. Mặc dù bản cổ giới là một phương tiểu thế giới, phía trên thế lực cũng sẽ không quá quan tâm, thế nhưng là một khi có một phe thế lực hoàn toàn hủy diệt một phương khác, đây là hoang vu cổ giới bên trên thế lực lớn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không khác hung hăng đánh lên một bàn tay. Tôn nộ không còn phát hiện, lúc trước thiên đình cũng không phải là đạo gia trường quản mà là từ yêu tộc thủ lĩnh Đông Hoàng Thái nhất cùng đế tuấn trưởng Quảng Thiên Đình. Thủ hạ yêu sư côn bằng cùng thập đại yêu tộc đại tướng không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là về sau chẳng biết tại sao phát sinh nội loạn, này mới khiến đạo gia thừa lúc vắng mà vào, nhất cử chiếm lĩnh Thiên Đình. Từ đây yêu tộc không gượng dậy nổi. Thế nhưng là coi như như thế, đạo gia vậy không có đối yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đánh giết một ít yêu tộc đầu mục. Còn lại yêu tộc toàn bộ khu trục đến hạ giới bốn đại châu. Mặc dù cái này một ít để tôn nộ không tức giận không thôi, bất quá hắn vẫn là nhạy cảm phát giác ra một cái tin tức hữu dụ. Đó chính là Phật đạo hai nhà không được diệt môn, nếu như một khi diệt môn, kia thượng giới khẳng định sẽ phái người hạ giới, thế nhưng là, vậy sẽ phải đợi đến sau 10.00005. 10, Mà bàn cổ giới có khả năng dung nạp lớn nhất năng lượng giá trị cũng bất quá liền là đỉnh phong thánh nhân. Một và năm, Tôn nộ không có lòng tin trở thành đỉnh cao nhất của thế giới này tồn tại. Cho nên, nếu như mình có thể lợi dụng điểm này, trước cùng Phật môn liên minh, sau đó tập kích thiên đỉnh đợi bản thân diệt đi thiên đình đạo ra sau đó, tại cùng Phật môn địa vị ngang nhau. Các loại thực lực góp nhặt đủ rồi, lại một bộ bắt lại Phật môn. Như vậy, phương thế giới này liền thành yêu tộc một nhà độc đại. Coi như sau đó thượng giới phái người, đến lúc đó thực lực của mình vậy đầy đủ. Nếu như hết thể thuận lợi, kia yêu tộc tất hưng. Dẫn đầu yêu tộc trở lại thời kỳ thượng cổ tôn quý địa vị cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vậy Lúc này mới có tôn ngộ không đằng sau một loạt cử động cùng hành vi. Thế nhưng là để tôn ngộ không không nghĩ tới chính là Phật môn vậy mà không để ý phía trên phát lệnh, cuối cùng thu lấy ngư ông thủ lợi. Tương đương nhất cử diệt yêu tộc cùng đạo ra hai nhà tất cả sinh lực, thành lớn nhất người thắng. Điểm ấy là tôn ngộ không làm sao cũng nghĩ không thông. Nhưng là, hôm nay, cái này một ít đều nghĩ thông rồi. Nguyên lai như lai phía sau còn có một vị quang minh tự tại Phật. Một vị thượng vị thánh nhân cho như lai làm hậu thuẫn cho nên như Lai mới có như thế dạ tâm Bất quá, thiên tính toán không bằng người tính, cứ việc như Lai tính toán an bài cái này hơn nghìn năm, thế nhưng là vẫn là thất bại trong căng thớc. Mặc dù tạm thời chiếm lĩnh thiên đình thế nhưng là hắn linh sơn nhưng cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, được không bù mất. Hiện tại càng là rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Tôn nộ không tiếp xuống nhiệm vụ liền là mau chóng hồi phục thương thế, sau đó tìm kiếm còn lại 3 khối nữ hoa thần thạch. Cuối cùng dung hợp 5 khối thần thạch chi lực để cho mình đạt tới đỉnh phong thánh nhân. Khi đó, liền là yêu tộc quay đầu trở lại thời điểm. Nay thiên đỉnh, coi như tạm thời lưu cho Phật môn cũng không cái gọi là. Ngay tại tôn ngộ không suy tư hoàn tất, cảm thấy con đường phía trước một mảnh ánh sáng thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sau đó một đạo âm thanh vang dội vang lên, ha ha, ta lão chư lại sống đến, đến giờ, ha ha ha. Chương 27, Hồng Liên Họa Thể Nghe được tiếng vang, tôn ngộ không biết là chư bắt giới luyện thể kết thúc. Đáng tiếc thương thế của mình quá nặng, liền đứng dậy đều không thể làm đến. Ngay tại tôn ngộ không rẽ rũa lấy đứng dậy thời điểm. Trước mắt một đạo hồng quang lóe lên, sau đó, liền thấy trước mắt một đoàn rừng rực thiêu đốt lên hỏa diễm. Tôn ngộ không biết, trước mắt hỏa diễm liền là trừ bắt giới. Ngốc tử, không có sao chứ. Sư phụ đâu? Hầu ca, ngươi thế nào? Ai đem ngươi tổn thương nặng như vậy? Ta đi báo thủ cho ngươi. Ta, không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Sư phụ đâu? Ta có lời cùng các ngươi nói. Tốt, hầu ca ngươi chớ luận động, ta đây chính là gọi sư phụ tới. Nói xong, lại là một trận ánh lửa chấp động. Không đến một lát, đường tam tạng ngồi tại một đóa hỏa diễm hồng liên bên trên bay tới. Chỉ bất quá đường tam tạng lúc này sắc mặt tái nhận, hiển nhiên là pháp lực tiêu hao quá độ. Sư, sư phụ. Không có sao chứ. Đường tam tạng thay đổi mở mắt ra nói, không ngại, chỉ bất quá pháp lực tiêu hao nhiều chút. Ngộ không ngươi thế nào? Làm sao bị thương nặng như vậy? Sư phụ, bát giới, các người nghe ta nói. Năm đó chúng ta sư đổ thỉnh kinh sau đó. Sau đó, tôn ngộ không đem phát hiện của mình cùng suy luận toàn bộ nói cho đường tam tạng cùng trư bát giới nghe. Làm tôn ngộ không nói xong, đường tam tạng cùng trư bát giới song song đứng chết chân tại chỗ. Tin tức này thực sự quá mức rung động, nếu như không phải từ tôn ngộ không trong miệng nói ra, hai người làm sao cũng không thể nào tin nổi. Đây quả thực liền lật đổ thế giới của bọn hắn. bất quá Hai người cũng biết, tôn nộ không xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Khẳng định là có chứng cơ xác thực mới có thể nói như vậy. Thế nhưng là, cái này cũng thực sự. Ta biết tin tức này không phải thời gian ngắn có thể tiếp nhận. Chẳng qua không quan hệ, Phật môn tạm thời là không sẽ phái người đến. Cho nên phía dưới một đoạn thời gian chúng ta là an toàn. Tiếp xuống chúng ta cần phải làm là củng cố thực lực cùng dưỡng thương. Chờ chúng ta toàn bộ đạt tới trạng thái đỉnh phong, liền là lần nữa lên đường thời điểm. Bất quá, bắt dưới. Chờ ta cùng sư phụ thương thế khỏi hẳn sau đó, ngươi liền đi tìm hàng Nga đi. Ta biết ngươi không tìm được nàng là không cách nào yên lòng. Mà lại quảng Hàn cung bí mật cũng không thể để Phật môn người phát hiện. Chờ ngươi tìm tới hàng Nga sau đó lại đến cùng ta cùng sư phụ hiệp. Nói xong, tôn ngộ không liền nhắm mắt lại. Rất hiển nhiên, lập tức nói nhiều lời như vậy, vốn là thụ thương thân thể sớm đã không chịu nổi. Nhìn thấy tôn ngộ không thương thế nặng như vậy, đường tam tạng trong lòng đau nhỏ máu. Vung tay lên. Một đóa gần như trong suốt hoa nhỏ xuất hiện tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Quay tròn không ngừng xoay tròn, theo xoay tròn, một cỗ linh khí nồng nặc cùng huyết khí chi lực rót vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Tôn Ngộ Không thương thế cùng cơ hồ khô kiệt linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Lúc này, Đường Tam Tạng có chút thở dài một hơi, đồng thời một loại kiên định quang mang trong mắt hắn chợt lóe lên. Tựa hồ là xuống cái gì chật vật quyết định như thế. Bát Giới, đi thôi. Không nên quấy rầy đến đại sư huynh của ngươi. Trợ giúp trong khoảng thời gian này, ngươi muốn hảo hảo làm quen một chút hiện tại thân thể cùng lực lượng. Nếu vi sư không nhìn lầm, ngươi hẳn là cũng có xuống vị thánh nhân thực lực. Hảo hảo cố gắng, tương lai mới có thể giúp sư huynh của ngươi một chút sức lực. Là, sư phụ. Trải qua trận này lại biến, tựa hồ tất cả mọi người tính cách đều tại trong lúc vô hình biến chuyển. Tôn Ngộ không trở nên cẩn thận, cơ chí. Đường Tam Tạng trở nên kiên nghị, quả quyết. Trư Bát Giới trở nên hiểu chuyện, dũng cảm. Mỗi người đều đang trưởng thành. Bất luận là thực lực hoặc là cái gì khác. Sau 7 ngày, bàn tự động. Lúc đầu yên lặng như tờ dây núi, đồng nhiên một đạo hỏa hồng hào quang ngút trời mà lên, tốc độ kia nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng. Sau đó, lại có hai cái quần áo đơn giản một mạc hành giả ở hiện tại trong quần sơn chi chi. Chỉ bất quá trong đó một cái tướng mạo anh Tuấn Dị Thường, một cái khác lại tựa như một cái con khỉ trên nhảy dưới tránh. Lại là sau 7 ngày. Bắc câu Lô Châu nhất bắc một tòa thành nhỏ ngay đón hai cái phong trần mệt mỏi vân du bốn phương tăng. Hai vị này vân du bốn phương tăng chính là tôn ngộ không cùng đường tam tạng hai người. Ngày đó rời đi bản tơ động sau đó, hai người lại không biết hướng phương hướng nào đi. Tìm kiếm còn lại ba khối thần thạch, nói đến đơn giản, thế nhưng là thiên hạ này rộng lớn tìm kiếm ba khối đá không khác mò kim đáy biển. Độ khó có thể nghĩ, thế nhưng là lại không có quá nhiều thời gian đi chậm rãi tìm kiếm. Rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng phương Bắc bước đi. Bởi vì Tôn Ngộ không từng nghe nói Bắc Câu Lô Châu cực kỳ, sinh hoạt có tên là băng tộc một cái tộc đàn tồn tại. Bọn họ là Thủy Linh Chi Thân, chắc hẳn đối với Thủy thuộc tính ngũ hành TH. N. Thạch khả năng có như vậy một chút tin tức. Cho nên hai nhân mã không ngừng móng chạy tới Bắc Câu Lô Châu. Rốt cục tại sau 7 ngày đi tới Bắc Câu Lô Châu cái cuối cùng thành nhỏ. Lại hướng Bắc, liền là không hề giấu chân người cực Bắc Băng Nguyên. Chuyên thuyết coi như Đại La Kim Tiên cũng không xa bước vào kia phiến băng nguyên, bởi vì cực bắc băng nguyên nhiệt độ không khí thực sự quá thấp. Đại La Kim Tiên tu vi trở xuống một khi đi vào chẳng mấy chốc sẽ toàn thân pháp lực đỉnh trệ, cuối cùng bị đông cứng thành một khối tảng băng. Cực bắc băng nguyên, thế nhưng là cái này tam giới ở giữa nổi danh sinh mệnh cấm địa Tôn nộ không vẫn là năm đó ở hoa quả sơn sưng vương lúc, cùng người khác ma vương lúc uống rượu, giao ma vương trong lúc vô tình lộ ra. Giao Ma Vương nói hắn năm đó từng có một lần ngộ nhập Cực Bắc Băng Nguyên chỗ sâu, lại bị một đám thủy linh cho bao vây. Nếu không phải bằng vào Đông Hoàng Thái nhất lưu lại Đông Hoàng Trung, hắn tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đám kia băng linh thực lực có Đại La Kim Tiên tả hữu, mà lại không sợ giá lệnh, tại cực lệnh trung hành động tự nhiên. Thế nhưng là đổi lại bình thường Đại La Kim Tiên nếu như không phải mỗi thời mỗi khắc dùng linh lực bọc toàn thân, thậm chí hành động đều khó khăn. Chớ nói chi là chiến đấu. Bởi vậy, cái này Cực Bắc Băng Nguyên liền thành tuyệt đại đa số người nghe mà biến sắc địa phương. Thế nhưng là, bất luận nó làm sao kinh khủng, hôm nay, Tôn Ngộ không đều muốn đi tới một lần. Tựa như năm đó thỉnh kinh như thế, biết rất rõ ràng coi như đến Tây Thiên cũng sẽ không có kết quả gì, thế nhưng lại vẫn là đạo nghĩa không thể trốn bước từng bước một đi tới. Có một số việc, biết do nguy hiểm, biết rõ không có kết quả, thế nhưng là, nhưng vẫn là cần trải qua một lần mới có thể. Nếu như không đi kinh lịch không đi nếm thử, Hết thẻ hết thẻ chỉ là nghe người khác nói, vậy ngươi sinh mệnh, vẫn là sinh mệnh của mình sao? Mà lại, nhiều khi, chỉ có tự thể nghiệm sau đó, mới có thể phát hiện, nguyên lai, cũng không tận giống nhau. Trở lại chuyện chính, nộ không hai người sau khi vào thành, trực tiếp đi một cái khách sạn, muốn hai gian phòng thượng hạng. Sau đó liền bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa để khôi phục đường này chạy vội mỏi mệt. Mặt trời lặn thời gian, hai người đều đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Sau đó tôn nộ không xuống lầu muốn hai phần chai món ăn. Ăn nghỉ sau đó, tôn nộ không suy nghĩ một chút, sau đó nói, sư phụ, con đường sau đó, liền để đổ nhi đi một mình đi. Mặc dù sư phụ hôm nay cũng là thánh nhân chi cảnh, thế nhưng là cái này cực bắc băng nguyên hung hiểm dị thường, vạn nhất có cái gì bất chắc, coi như không xong. Ồ, lại nguy hiểm như vậy. Thế nhưng là ngươi đi một mình, vi sư càng là không yên lòng a Sư phụ ngươi là có chỗ không biết. Thế gian này cùng chia 4 đại bộ châu, thế nhưng là cái này 4 đại bộ châu phía trên cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có Phật môn, thiên đình cùng yêu tộc cái này tam đại thế lực. Ra ngoài cái này tam đại thế lực bên ngoài, tại 4 đại bộ châu phía trên còn có nhiều vô số kể cường đại tộc đàn. Tỷ như cái này cực bắc băng nguyên bên trên Thủy Linh tộc, Tây Nhu Hạ Châu cực Tây Hoang nguyên bên trên Man tộc, Nam Chiêm Bộ Châu cực Nam Chi Cảnh Thượng Cổ Ngũ Tổ Vân. Vân, đều là không kém chút nào thiên đình hoặc là Phật môn thế lực cường đại Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt hay không suất thế thôi. Cho nên sư phụ mặc dù có thánh nhân chi cảnh, mà dù sao không phải thiện ở chiến đấu, một khi gặp được những thứ nả. Ý dự cổ kính trong chủng tộc thánh nhân cao thủ, chỉ sợ rất khó chống lại. Chẳng qua nếu như chỉ có đồ nhi một người lời nói, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn là cũng có thể. Cho nên sư phụ không cần thiết tức giận, đồ nhi hết thể cũng là vì sư phụ tốt. Sau khi nghe xong, đường tam tạng khe khẽ thở dài, biết mình nếu như đi theo. Rất có thể thật liên lụy ngộ không. Thế nhưng là, để ngộ không một người lạc vào hiểm địa, lại không liên lòng. Nghĩ tới đây, đường tam tạng đưa tay con ngón đúng ra, một đóa trong suốt hoa nhỏ xuất hiện ở đường tam tạng đầu ngón tay. Ngộ không, vi sư biết lần này đi hung hiểm dị thường, nếu vi sư đi theo chỉ sợ liên lụy cùng ngươi. Bất quá, cái này nhiều hư vô độ hóa hoa ngươi cầm. Thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm ngươi một mạng. Như gặp nguy hiểm, vi sư cũng tốt biết phương vị, tiến đến nghị cách cứu viện cùng ngươi Tôn Ngộ không còn muốn nói điều gì, chẳng qua ngẩn đầu một cái, nhìn xem đường tam tạng kiên định dị thường ánh mắt, đành phải gật đầu. Thủi hạ hư vô độ hóa hoa. Sau đó, quay người lại, hóa thành một đạo lưu quang tránh đi. chương 28, cực bắc băng nguyên. Cùng ngày chỉ hơi sáng thời điểm, Tôn nộ không dừng bước. Bốn phía giò xét một phen sau đó, tìm một chỗ thấp bé khe núi chỗ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục một đêm này tiêu hao linh khí. Lúc đầu nếu là bình thường... Tôn Ngộ không một cái bổ nhào liền có cách xa vạn dặm, thế nhưng là tại cái này cực bắc băng nguyên, một đêm thời gian cũng mới đi khoảng 300 dặm. Quả thực là ngày đêm khác biệt, thế nhưng là chỉ bằng một đêm này 300 dặm, Tôn Ngộ không vậy đủ để kiêu ngạo. Như đổi thành cái khác bình thường thánh nhân, chỉ sợ 100 dặm cũng đã là cực hạn. Thực lực chưa tới thánh nhân chi cảnh, chỉ sợ một bước đều đi không ra. Đáng tiếc, coi như là Tôn Ngộ không thực lực cùng so sánh viễn cổ vu tộc đại vu thân thể, vậy không chịu được cái này cực hàn thấm thể. Một đêm thời gian, đã đem một thân linh lực hao phí bảy tám phần. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nguyên địa đà tọa, không phải vậy chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng thành một khối tàng băng. Mà lại cái này cực bắc băng nguyên hung hiểm dị thường, cái này cực hàn hoàn cảnh chỉ là một trong số đó mà thôi. Nguy hiểm hơn thì là đôi khi xuất hiện tuyết long quyển cùng thành quần kết đội băng nguyên yêu thú, cái này yêu thú là ở vào khoảng giữa thú cùng yêu ở giữa giống loài. Trí tuệ không cao, chỉ biết là bốn phía du đãng bắt giết con mồi. Thế nhưng là nếu như ngươi bởi vì bọn họ trí tuệ không cao liền khinh thị bọn hắn, vậy ngươi liền xong rồi. Chính là bởi vì bọn chúng trí tuệ rất thấp, cho nên toàn bộ đều là hung hãn không sợ chết, căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Càng quan trọng hơn là những thứ này yêu thú thực lực thấp nhất cũng có thiên tiên thực lực, ngẫm lại xem, tại như thế một cái bước đi liên tục khó khăn hoàn cảnh bên trong, bị một đám không sợ chết thiên tiên cấp yêu thú vây khốn, hậu quả kia khủng bố đến mức nào. Cho nên, tại băng nguyên hành tẩ Điểm trọng yếu nhất liền là tuyệt đối không nên đem linh lực của mình hao hết, ít nhất cũng phải giữ lại ba thành linh lực để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Cho nên tôn ngộ không mặc dù còn có dư lực, thế nhưng là cũng không dám ngông quần khinh thường. Mà lại nơi này băng thiên tuyết địa, loại trừ thủy hệ cùng băng hệ bên ngoài, cái khác nguyên tố cực kỳ mỏng manh, cho nên tôn ngộ không càng là không dám lấy thân mạo hiểm. Trăm vạn Phật binh đều không thể lưu lại bản thân, thế nhưng là nếu như bởi vì nhất thời khinh thường mà mệnh tăng cái này cực bắc băng Nguyên Khi chỉ sợ là tôn ngộ không tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ba khác đồng hồ qua đi, tôn ngộ không đứng lên. Mặc dù không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thế nhưng là vậy khôi phục có chín thành linh lực, tiếp xuống chỉ cần không cần đại pháp lực tuyệt chiêu, chậm rãi đi nên có thể kiên trì đến mặt trời lặn thời gian. Cái này băng nguyên thực sự quá mức các liệt, ở lâu một phút đồng hồ đều sẽ tăng thêm vô số hung hiểm. Từng bước một, đội lên linh khí vòng bảo hộ, tôn ngộ không chậm chạp tiến lên. Đồng thời hỏa nhãn kim tinh mở đến Không phải vậy tại băng nguyên hành tẩu thời gian dài, con mắt liền sẽ hình thành quang tuyết, vạn nhất có cái gì yêu thú loại hình rất có thể bản thân không phát hiện được. Làm tối hôm qua vừa mới bước vào băng nguyên thời điểm, tôn ngộ không liền phát hiện ở chỗ này bản thân linh thức bị áp chế đã đến thấp nhất, chỉ có thể dò xét phương viên trăm mét. Lại xa liền cái gì đều cảm giác không tới. Đối với tôn ngộ không cấp bậc này người mà nói, trăm mét cơ hội liền cùng gang tấp như thế gần. Thế là tôn ngộ không dứt khoát quan bế linh thức, nương tựa thị lực bên thai lực dò xét Đây là hỏa nhãn kim tinh tác dụng liền được tăng lên cực lớn. N. Bang vào hỏa nhãn kim tinh tôn ngộ không đã thành công né qua hai cái đàn yêu thú, trong đó một cái là một đám đại khái 50 cái tả hữu yêu lang. Toàn thân tuyết trắng da lông, nếu như không phải hỏa nhãn kim tinh, rất có thể coi như lắp đặt cũng không nhận ra được. Bọn này yêu lang thực lực cao nhất đạt tới kim tiên đỉnh phong, thấp nhất thì là thiên tiên hạ vị. Tại bình thường, bọn này yêu lang đều không đủ kim cô đồng quét một cái. Đáng tiếc, ở chỗ này Tôn Ngộ Không không thể không đường vòng đi. Mặc dù Tôn Ngộ Không cũng không e ngại, thế nhưng là một khi chiến đấu rất có thể sẽ hao phí lượng lớn linh lực, còn có thể dẫn tới phụ cận đàn yêu thú. Tôn Ngộ Không lần này mục đích là tìm kiếm băng tộc hỏi thăm thủy hệ thần thạch, không phải tới cùng yêu thú đại. Chiến. Nghĩ đến chỗ này, mặc dù trong lòng hơi có không tâm lòng, có thể là Tôn Ngộ Không hay là lựa chọn vòng vèo mà tiến lên. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền phát giác vừa mới quyết định của mình là đến cỡ nào sáng suốt. Bởi vì hắn vẹn vẹn đi về phía trước 30 dặm không đến, liền phát hiện một đám băng xương báo tuyết. Bọn này băng xương báo tuyết vậy mà toàn bộ đều có đại la kim tiên thực lực, dẫn đầu một cái vậy mà đã là nửa đế cấp yêu thú. Lập tức, Tôn Ngộ không trong lòng liền may mắn không thôi, nếu như mình vừa mới hơi chút xúc động cùng yêu lang đại chiến, kia chiến đấu khí tức cùng huyết tinh chi khí khẳng định sẽ đem bọn này báo tuyết hấp dẫn tới. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng thật giữ nhiều lành ít. Tại cái địa phương quỷ quái này Bản thân tối đa cũng liền có thể phát huy ra 5 phân thực lực mà thôi. Trừ phi mình hướng lên lần cùng Quang Minh tự tại Phật lúc đối chiến như thế, biến thân làm cự viên chi thân, thế nhưng là nghĩ lại đến kia kinh khủng di chứng, Tôn Ngộ không lập tức trong lòng mát lạnh, tất cả suy nghĩ toàn bộ biến mất, chỉ là càng cẩn thận kỹ càng vòng qua báo tuyết đàn, chậm rãi tiến lên. Không khác, bởi vì ngày đó Tôn Ngộ không bởi vì trong lòng phẫn nộ mà hóa thân thành cự viên thời điểm, chẳng biết tại sao vậy mà dẫn động trong cơ thể kim hệ thần thạch, lập tức Một cố mênh mông không thể ngăn cản rồi rào kim hệ linh lực dâng lên mà ra. Một phần trong đó thuận theo kinh mạch quan tâm tiến một thân cơ bắp xương cốt bên trong, một bộ phận khác nhưng từ lỗ chân lông lộ ra, tan vào làn da cùng trên người lông tóc bên trong. Cho nên, tốt nộ không mới có như vậy tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, còn có kinh người lực phòng ngự. Một vị thượng vị thánh nhân tính mệnh giao tu pháp bảo liền bị hắn một cái tay xinh xinh bọc nát, bực này lực lượng cơ thể đơn giản không thể tưởng tượng. Như lai càng là liền thời gian phản ứng đều không có liền bị một vòng đánh n. Át đầu lâu. Bất quá, thế gian này là cân bằng. Cô kêu kim hệ linh lực mặc dù ban đầu cho tôn ngộ không kinh khủng lực công kích cùng lực phòng ngự. Thế nhưng là rất nhanh tôn ngộ không liền phát giác được không đúng. Bởi vì cố lực lượng này tại đạt tới một cái đỉnh phong sau đó, tôn ngộ không trong cơ thể vậy mà bắt đầu nhanh chóng vỡ tan. Ngay tại tôn ngộ không đem quang minh tự tại Phật nền thành tương thịt sau đó, tôn ngộ không hai tay cơ bắp liền gãy Sau đó liền là gân mạch, cuối cùng liền xương cốt cũng nứt ra. Cho nên cuối cùng Tôn Ngộ không vẹn vẹn nhìn chúng Phật đà liếc mắt, thậm chí không kịp đổ sát bọn họ liền vội vàng bay đi, bởi vì Tôn Ngộ không không biết sau một khắc bản thân có thể hay không toàn thân gân mạch đức đoạn mà bị Phật môn đám người cho huynh thành một mịn. Làm Tôn Ngộ không miễn cưỡng đến bản tơ động thời điểm, vội vàng hóa thành bản thân, lúc này, trong cơ thể đứt gây chi thế mới đình chỉ, chẳng qua lại có một ít trưởng. Lúc này Tôn Ngộ không đã trọng thương ngã gục. Tại thời khắc mấu chốt, Trong cơ thể khối kia kim hệ thần thạch lại lặng lẽ phát ra một cối nhu hòa kim quang, bảo vệ tôn ngộ không tâm mạch, khiến cho hắn không đến nỗi khí tuyệt bỏ mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, tôn nộ không đều là một trận hoàng sợ. Cố lực lượng kia cho dù tuyệt cường, thế nhưng là tựa hồ thân thể của mình vẫn là quá mức nhỏ yếu, căn bản không có cách nào tiếp nhận cố lực lượng kia. Thế nhưng là, cái kia còn vẹn vẹn một khối thần thạch lực lượng, tôn ngộ không đã không chế không được, chớ nói chi là dung hợp. Thế nhưng là cái này còn xa xa không đủ Tôn Nộ không còn muốn tìm kiếm thủy hệ, một hệ cùng hỏa hệ ba khối thần thạch đồng thời nhau nhau tan vào trong cơ thể mình. Thế nhưng là chỉ bằng mình bây giờ nhục thân, rất hiển nhiên, kia là tự chịu diệt vong. Nếu như không nghĩ biện pháp cường hóa nhục thân của mình, coi như có thể tìm được còn lại thần thạch, nhưng là không cách nào dung hợp cũng là vô dụng. Bởi vậy, lần này cực Bắc Băng Nguyên chuyến đi, Tôn Nộ không chưa chắc không có rèn luyện một chút nhục thân ý nghĩ. Tại như thế khắc nghiệt hoàn cảnh hạ đi bộ, mà lại nương tựa linh lực duy trì trong cơ thể nhiệt độ, Chỉ có thực sự không tiếp tục kiên trì được thời điểm, mới có thể dùng linh lực bao trùm toàn thân, không đến nỗi để thân thể đông cứng. Nếu như lần này có thể kiên trì đến cùng biết đi ra ba nguyên, vậy mình nhục thân khẳng định sẽ cường đại không chỉ một bậc. Một bên suy tư vừa đi, đương nhiên, một cô cực độ rét lạnh sát ý trực tiếp khóa chặt Tôn Ngọc Không. Tôn Ngọc không lập tức dùng mình một cái, sau đó trong nháy mắt liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cỗ này sát ý làm mãnh liệt như vậy, đơn giản như thực chất đồng dạng. Có thể nghĩ Cố này sát ý chủ nhân thực lực tuyệt đối không thấp. Rất có thể là đế cấp, hơn nữa còn là đế cấp trung vị. Ngay tại tôn ngộ không mở ra hỏa nhãn kim tinh tìm kiếm khắp nơi thời điểm, một đạo dị thường ra rét khí tức tự phía sau đánh tới, tiếp theo trong nháy mắt, một cái to lớn màu tuyết trăng, cái đuôi lớn đông dưng đâm tới. Tôn ngộ không vội vàng xoay người, cánh tay phải một trận cổ động, cơ bắp cấp tốc hở ra. Toàn bộ cánh tay phải trở nên cực kỳ trắng kiện, cùng tay trái so sánh mãnh liệt Sau đó tay phải kéo lấy kim cô bổng đột nhiên quay người vung mạnh, bang một tiếng, phản phất kim thiết giao kích thanh âm đình thai nhức góc. Tôn ngộ không chỉ cảm thấy tay phải kim cô bổng rung động lợi hại, mà lại nhìn đầu kia cái đuôi lớn đã chạy hướng. Tôn ngộ không vừa định vung lòng một hơi, lúc này tôn ngộ không sau lưng đống một trận đâm nhói, có chút nhất chuyển quá mức, tôn ngộ không trong lòng kinh hãi, nguyên lai, cái này lại là một cái xâm nhiên cự mãng, vừa mới đánh lén mình dùng chính là cái đuôi. Mà tại bản thân xoay người một khắc này, tại đột nhiên nổ ra buồn máu miệng lớn. Cái này đại mãng, thật cao trí tuệ. Chẳng qua Tôn Ngộ không mặc dù kinh hãi, thế nhưng lại cũng không bối rối. Mặc dù mình thời khắc này thực lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh 34/10, thế nhưng lại cũng không phải cái này khu khu một cái đế cấp trung vị yêu thú có thể gây tổn thương cho, mặc dù là tại cái này cực đoan ác liệt dưới điều kiện. Mắt thấy đại mãng miệng lớn liền muốn nuốt mất Tôn Ngộ không thời điểm, bỗng nhiên một đạo hồng quang tự Tôn Ngộ không xoay lưng bay ra. Mấy cái lấp loé liền đem đại mãng cho khỏa thành một cái bánh trưng. Hôn Thiên Lăng, gấp. Lập tức, hôn Thiên Lăng hồng quang càng hơn, trực tiếp tại đại mãng bảy tốc chỗ cho sinh sinh xoắn nước. Đế cấp trung vị Hàn Tuyết mãng, trực tiếp bỏ mình. Hừ, chỉ là một cái đại xà, cũng dám mưu toan nuốt ta lão tôn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất quá, tới cũng coi như kịp thời. Đúng lúc ta lão tôn được rồi một ngày một đêm nói bụng, liền lấy ngươi này đại xà cho ta đỡ nói đi. Nói xong, nhanh gọn đem ra rắn lột chỉ toàn, sau đó tìm chỗ bị gió vị trí. Hai tay một túm, một đoá trong suốt hoa nhỏ hiện hiện. Sau đó tôn ngộ không vung tay lên, hoa nhỏ rơi vào cách mặt đất một thước vị trí, sau đó bắt đầu cháy hừng hực. Chỉ bất quá, thiêu đốt lại chỉ là phổ thông tam muội chân hỏa. Thế nhưng là cái này lại đầy đủ, bởi vì tôn ngộ không chịu hồi ra hư vô độ hóa hoa cũng không phải là vì khác, vẹn vẹn vì thịt rắn nướng mà thôi. Nếu để cho đường tam tạng biết, khẳng định phải niệm bên trên 10 lần kim cô chú. Một bên nướng thì rắn, tôn ngộ không một bên thưởng thức một viên tuyết trắng hạt trâu. Hạt trâu này, chính là cái này đại mãng rắn Châu Mọi người đều biết, rắn, mãng, dao, rùa vân, vân dễ sinh Châu Mà phổ thông yêu thú hoặc là yêu quái cũng chỉ có nội đan. Nội đan mặc dù cũng là chân quý bảo vật, đặc biệt là đã đến đại la kim tiên trở lên nội đan càng là chân quý đến cực điểm. Thế nhưng là bên trong trâu lại càng thêm chân quý gấp trăm lần không khác, bởi vì bên trong châu có được có thể cường hóa năng lực của thân thể. Thần tiên bên trong, trừ phi là loại kia thể tu, nếu không đều là nhục thân lại yếu pháp lực lại mạnh. Cho nên loại này có thể tăng lên nhục thân cường độ bên trong châu, liền thành bảo vật vô giá. Đúng lúc, ta lão tôn chuẩn bị rèn luyện nhục thân, ngươi này đại xà liền đưa tới một viên nội đan. Ha ha, thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Chương 29, thủy tộc thủ lĩnh. Nóng ngợi ăn xong một chầu mỹ vị thì rắn. Tôn Ngộ không vung tay lên, thu hồi hư vô độ hóa hoa. Sau đó phân biệt một cái phương hướng, đứng dậy bay đi. Mấy hơi thở, Tôn nộ không đã không thấy bóng dáng. Đây là, đại địa đột nhiên bắt đầu rung động, phản phất có cái gì thể tích kinh khủng cự thú đang tại hướng về nơi này chạy vội. Sau một lát, chỉ thấy một đầu hình thể to lớn tuyết trắng cựu như mang theo một đường tuyết bay đang hướng về vừa mới Tôn nộ không quay ăn thịt rắn địa phương chạy. Làm cự như đổi tới sau đó, nhìn qua đầy đất ra rắn thịt rắn. Lập tức một tiếng rung trời giống to, trong thanh âm mang theo to lớn bi thương. hiển nhiên, đầu này to lớn tuyết như cùng đại xà đáp phải quen biết, đáng tiếc vẫn là đến chậm một bước. Kỳ thật Tôn Ngộ không tại đánh giết đại xà sau đó liền phát giác đại xà trước khi chết phát ra cầu cứu tin tức, chỉ bất quá cũng không để ý tới thôi. Làm ăn xong thịt rắn thời điểm, Tôn Ngộ không cảm giác được không khí một trận rung động, đoán được có thể là đại xà giúp đỡ đã đến. Cho nên mới không tiếc hao phí linh lực từ đó lách mình bay đi. ngay sau lưng giống to Tôn Nộ không lắc đầu. Thực lực mình không đủ, lại vọng tưởng đoạt người khác tính mệnh. Đã muốn ăn ta lão tôn, kia ta lão tôn trước hết ăn người. Làm Tôn Nộ không rơi xuống đất thời điểm, đúng lúc là một tòa băng sơn dưới chân. Tôn Nộ không đưa thay sở sở trong ngực Xà Châu, lâm vào suy tư. Mình rốt cuộc là hiện tại tìm cái địa phương phục dụng cái này, mai rắn đan vẫn là trước tiếp tục lên phía bắc đâu. Nếu như ngay tại chỗ phục dụng viên này Xà Châu, nhục thân của mình khẳng định sẽ càng thêm cường đại thế nhưng lại muốn chậm chế không ít thời gian. Nếu như tiếp tục lên phía Bắc hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm thời gian, thế nhưng là tại cái này hung hiểm dị thường cực Bắc băng nguyên, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần tự vệ tỷ lệ. Chỉ là một chút suy tư, tôn nộ không liền đã có quyết định. Tìm một nơi yên tĩnh, phục dụng xà châu. Dù cho bản thân lập tức lên phía Bắc, thế nhưng là bản thân căn bản không biết kia thủy tộc đến cùng ở nơi nào, chỉ có thể là dựa vào cảm giác một đường hướng Bắc. Thế nhưng là cái này căn bản là không thể nào đoán trước lữ trình, ai cũng không biết bản thân lúc nào có thể tìm tới thủy tộc. Cho nên dù cho hiện tại chỉ hoán một chút thời gian vậy không sao cả, mà lại thực lực mình mạnh, đi cũng liền nhanh hơn. Hạ quyết định, tôn nộ không liền không do dự nữa. Vung tay lên, triệu hồi ra hư vô độ hóa hoa, sau đó lại tại trong lô thai móc ra kim cô bồng. Thuận miệng thổi, hư vô độ hóa hoa liền bay đến kim cô bồng một mặt. Cứ như vậy, tôn nộ không đem kim cô bồng đỡ trên bờ vai. Sau đó liền ngênh ngang hướng về băng sơn đi đến. Mắt thấy liền muốn đâm vào băng sơn bên trên thời điểm, độ hóa hoa hơi lóe lên, đã nhìn thấy băng sơn trên vách lạng yên không tiếng động tan mở nhân tính lô lớn. Tôn nộ không mặc dù đã tấn thăng làm trung vị thánh nhân, thế nhưng lại y nguyên chơi tính không thay đổi. Lại đem đại danh đỉnh đỉnh độ hóa hoa đầu tiên là dùng để nướng thịt, sau đó lại dùng để mở đường. Nếu để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ phải lớn hô phung phí của trời A. Đáng tiếc nơi này không có những người khác Cho dù có tôn ngộ không cũng sẽ không hiểu. Khi đi đến trong lòng núi vị trí thời điểm, tôn ngộ không dừng bước, sau đó thu hồi độ hóa hoa cùng kim cố bồng. Quay người nhìn một chút cái này thật dài hình người thông đạo, tôn ngộ không cười hắc hắc. Sau đó hướng về phía bốn phía thổi, chỉ thấy trong lòng núi băng cấp tốc hòa tan thành một cỗ nước trong. Sau đó tôn ngộ không tay một chỉ, cỗ này nước trong liền thuận theo tôn ngộ không lúc đến thông đạo dũng mánh lao tới. Mấy cái trong chấp mắt, liền đem thông đạo hoàn toàn phong kín. sau đó Liên đông lạnh thành tầng băng. Từ bên ngoài nhìn, tuyệt đối không cách nào nhìn ra một tia một hào vết tích. Tôn Nộ không thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lại triệu ra hôn thiên lăng, vòng quanh bản thân vây thành một vòng tròn lớn. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù nơi này vắng vẻ dị thường, thế nhưng là vẫn là lo trước khỏi hòa tốt. Vạn nhất bản thân tại Nuốt Xà Châu thời khắc mấu chốt có cái gì yêu thu xung tới, khả năng liền là một trận thai bay vạ gió. Sau một canh giờ, Tôn Nộ không mở mắt, Hai đạo kim quang từ hai mắt bên trong bắn ra, lại đem băng sơn đánh ra hai cái to bằng ngón tay lô trống. Xem ra lửa này mắt kim tình, về sau ngược lại là có thể coi như xuất kỳ bất ý một cái thủ đoạn công kích. Nếu như tại giao đấu quá trình bên trong, cho đối phương hai mắt tới bên trên như thế một cái, kia việc vui nhưng lớn lắm. Dựa vào tôn ngộ không tính cách, đây không phải chuyện không thể nào. Đi qua một canh giờ điều dưỡng, tôn ngộ không tinh khí thần toàn bộ đều đánh tới đỉnh phong trạng thái. Là thời điểm nuốt xà châu tăng lên nụ thể cường độ. Lúc này, tôn ngộ không từ trong ngực xuất ra xà châu, hơi ngửa đầu, liền cả viên nuốt vào. Lập tức, tôn ngộ không cũng cảm giác phản phất một cái cự mãng từ trong miệng sung vào, sau đó trong nháy mắt hóa thành vô số đầu tiểu xà, tại thể nội tán loạn. Chỉ là nửa cái thời gian hô hấp, trong cơ thể cơ bắp liền vỡ vụn hơn phân nửa. Cái này khiến tôn ngộ không vừa sợ vừa giận. Nguyên lai làm tôn ngộ không đánh giết đại xà thời điểm, đại xà một sợi oan hồn bay ra Sau đó chui vào xà châu bên trong. Lúc ấy tôn ngộ không bởi vì chủ quan đồng thời không có phát giác, thế nhưng là khi hắn nuốt xà châu sau đó, cái này sợi oan hồn liền hôn hợp xà châu linh lực cùng một chỗ chui vào tôn ngộ không ngũ tạng lục phủ cùng ra thịt gân cốt bên trong, như toàn từ nội bộ phá hoại tôn ngộ không sinh cơ. Thế nhưng là tôn ngộ không đường đường một vị trung vị thánh nhân, làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Tôn ngộ không toàn lực thôi động linh lực trong cơ thể, bắt đầu đối bốn phía tán loạn xà châu linh lực tiến hành vây chặt Rốt cục, đi qua hơn một canh giờ vây chặt, cuối cùng đem tất cả xà châu linh lực ngưng tụ tại trong đan điển. Thế nhưng là lần này tôn ngộ không lại phạm vào khó, mặc dù tất cả linh lực đã bị bắt lại, thế nhưng là như thế nào mới có thể đem bên trong oan hồn lấy ra đâu. Nếu như không đem kia một sợi oan hồn lấy ra, những linh lực này liền vĩnh viễn không cách nào hấp thu. Mà một khi linh lực của mình có một tiêu lỗ thủng, cái này xà châu linh lực khẳng định ngay lập tức sẽ tứ tán tiếp tục phá hoại thân thể. Đúng lúc này... Tôn Nội không cảm giác vùng đan điền một trận ấm áp, cẩn thận nhìn lên, lại là một đóa nhỏ bé hư vô độ hóa hoa. Làm đóa này hư vô độ hóa hoa xuất hiện sau đó, bị tụ tập cùng một chỗ xà châu linh lực dũng nhiên bắt đầu bất an dao động, tựa hồ đối với đóa này mỉm cười hư vô độ hóa hoa cực kỳ sợ hãi. Haha, ta làm sao đem nó đem quên đi. Độ hóa hoa thế nhưng là hết thệ quỷ hồn oan phách khắc tinh á lần sau, nhìn ngươi chạy thế nào. Quả nhiên, ngay tại hư vô độ hóa hoa trôi dạt đến đoàn kia linh lực phía dưới thời điểm, Xà châu linh lực một trận vật mèo sau đó một cái màu xám đen tiểu xà từ đó bóc ra, đồng thời hung hăng đánh tới tôn ngộ không dùng để bọc xà châu linh lực linh lực phía trên. Chỉ là, lại chỉ là không công làm vô dụng công mà thôi. Tiếp theo trong ngáy mắt, hư vô độ hóa hoa phân ra một sợi cực nhỏ hỏa nhãn tơ mỏng quấn quanh ở xám đen tiểu xà phía trên. Lập tức, xám đen tiểu xà phát ra một trận thống khổ chi chi âm thanh. Sau đó liền bị hư vô độ hóa hoa đốt cháy thành một mảnh hư vô. nhìn thấy đây, Tôn Ngộ không trong lòng không khỏi đại hỷ, đồng thời lại là một trận hoang sợ. May mắn có đoá này độ hóa hoa, không phải vậy chẳng những không duyên cớ tổn thất một viên đế cấp xà Châu rất có thể bản thân sẽ còn trọng thương. Xem ra, bản thân vẫn là quá bất cẩn một chút. Hoan hồn đã đi, còn lại liền là hấp thu xà Châu linh lực, cường hóa nhục thân. Lúc đầu đây là cực kỳ trật vật một bước, thế nhưng là làm Tôn Ngộ không ý đồ hấp thu xà Châu linh lực thời điểm, lại phát hiện những linh lực này phản phát 10 phần nhu thuận mà lại cực kỳ dễ dàng hấp thu. Chẳng lẽ là bởi vì bị độ hóa hoa xảo qua về sau, liền trở nên dễ dàng hấp thu. Tôn Ngộ không nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không đi đang nghĩ, chờ sau này có cơ hội lại đi thí nghiệm một phen. Dưới mắt, vẫn là tranh thủ thời gian dùng đến linh lực cường hóa nhục thân đi. Thời gian cứ như vậy yên lặng đi qua. Sau 3 ngày, tòa băng sơn này đỉnh núi ầm ầm vỡ vụn, một thân ảnh từ đó thoát ra. Chính thức 3 ngày trước tiến vào lòng núi nuốt xả châu Tôn Ngộ không. Xem ra, nhục thân cường độ cũng đã là thượng vị thánh nhân trình độ. Ba ngày trước bản thân nhục thân vẫn chỉ là trung vị thánh nhân cường độ, mặc dù so với bình thường thánh nhân mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng lại vậy mạnh không được quá nhiều. Thế nhưng là hôm nay vậy mà dòng dã cao hơn một cái cấp bậc, cái này khiến tôn ngộ không rất giật mình. Coi như đế cấp xà Châu tại cường đại, thế nhưng là cũng không nên có như vậy kinh khủng hiệu quả á thật chẳng lẽ chính là hư vô độ hóa hoa dở trò quỷ. Lắc đầu, không thèm nghĩ nữa. Đúng lúc này, Tôn Ngộ không đột nhiên quay đầu, hỏa nhãn kim tinh thúc đến cực hạ, nóng nhìn mà đi. Chỉ thấy nơi xa băng nguyên một bóng người hướng về phương hướng của mình đi nhanh mà đến, mà lại nhìn sau người, thậm chí có một đầu to lớn tuyết trắng cự ngư đang truy đuổi. Tôn nộ không lập tức cười khổ không thôi. Lại là trước đó đại xà đồng bạn, đây cũng quá đúng dịp. Rất có thể là cự ngư tìm không thấy bản thân, liền đại khai xa giới. Chỉ bất quá cái này cực bắc băng nguyên lại còn có người, Tôn nộ không không khỏi sinh ra một phần hiếu kỷ. đang cân nhắc Đạo nhân ảnh kia đã chạy đến tôn ngộ không trước mắt. Lúc này tôn ngộ không mới nhìn rõ người tới bộ dáng. Chỉ thấy người tới mái tóc dài màu đỏ rực, thân hình gầy gò, mặc màu lam rác ra Còn không đợi chính tôn ngộ không quan sát, chỉ nghe thấy người kia đối với mình nói, bằng Hữu chạy mò á đầu kia ngốc như nổi điên. Không nên bị nó đổi kịp, không phải vậy nó sẽ tự bạo. Tôn ngộ không nhất thời chơi tâm nổi lên, liền theo người kia cùng nhau chạy. Đạo hưu, ngươi vừa mới có ý tứ gì? Kiếm như vì sao sẽ tự bạo. Nhìn thực lực, đã có đế cấp trung bị đi. Bằng hưu có chỗ không biết à kia là cái này cực bắc băng nguyên có đến mấy loại không thể trêu chọc yêu thú. Phía sau tên là tuyết sắc bảo hưu. Loại này yêu thú ngày thường ôn hòa dị thường, thế nhưng là một khi có chuyện gì trọc giận nó, nó ngay lập tức sẽ nổi điên. Chỉ có ánh mắt trong vòng sinh vật đều sẽ công kích. Nếu như gặp phải đánh không lại, liền sẽ không chút giò dự tự bạo. Cho nên không ai sẽ trêu chọc nó. Hôm nay không biết làm sao như vậy không may, vừa ra khỏi cửa liền gặp được một đầu nổi dẫn tuyên yêu. Ngạch, ha ha. Vậy liền nhanh chạy đi. Tôn ngộ không một trận xấu hổ, không biết nói cái gì. Đúng rồi, bằng hữu ngươi tên gì a Cái này cực bắc băng nguyên thế nhưng là cực ít có người tới. Tại hạ tề thiên đại thánh Tôn ngộ không? Cái gì cái gì, ngươi gọi Tôn ngộ không? Yêu tộc Tôn ngộ không? Thạch hầu Tôn ngộ không? Ta lão Tôn đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tôn Ngộ Không đúng vậy. Lập tức, người kia đột nhiên dừng bước, đáng tiếc băng nguyên quá trơn, mặc dù dừng bước thế nhưng là vẫn là trượt ra đi rất xa. Nhìn thấy người này dừng lại, Tôn Ngộ Không vậy giẫm chân xuống, ngừng lại. Còn không đợi Tôn Ngộ Không nói chuyện, chỉ thấy người kia tiện tay vung lên, một đạo màu lam thủy tiễn bắn ra. Đầu kia Tuyết Nưu né tránh không kịp, bị màu lam thủy tiễn đánh trúng. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì đầu kia to lớn tuyết hưu, lại bị cái kia đạo thủy tiễn cho triệt để bằng phẳng. Lại không một kia sinh mệnh khí tức. Đã ngươi tới, vậy ta liền không chơi. Ha ha ha, rốt cục chờ đến. Tôn ngộ không. Người là ai? Vì cái gì biết ta lão tôn danh hảo? Tôn ngộ không cảnh giáp nói. Ta. Ha ha, nhớ kỹ, ta chính là cực bắc băng nguyên thủy tộc thủ lĩnh. Thương làm chi hỏa, bắt thần viêm. Dứt lời, một đạo so vừa mới to lớn nhiều thủy tiễn bỗng dưng tạo ra, hướng về tôn ngộ không cấp tốc bay tới. Tôn ngộ không, nguy hiểm. Chương 30: Băng cực sinh hỏa. Tôn Nộ không mặc dù không rõ vì cái gì vừa mới còn có nói có cười người lại đột nhiên ra tay với mình công kích, thế nhưng lại không kịp nghĩ nhiều. Dưới chân một đạo hỏa quang thoáng qua, Tôn Nộ không thân hình thoáng chốc biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã xuất hiện trên không trung. Vừa mới chỉ bằng cho mượn như vậy một phần nhỏ thủy tiễn là có thể đem một đầu đế cấp trung kỳ cự ngưu triệt để bằng phòng, ngay cả thể nội cơ bắp cốt nhục đều đông lạnh thành một cái lớn tảng băng, nước này mũi tên uy lực có thể nghĩ Mặc dù tôn nộ không đối với mình nụ thân rất có lòng tin, thế nhưng là có thể tránh thoát vì cái gì càng muốn đụng vào đâu. Gì? Tốc độ vẫn còn có thể. Cũng không biết cái khác thủ đoạn thế nào. Nói xong, tay phải trong hư không nắm chặt, một cỗ xanh thảm dòng nước trong tay chạy xuôi, không đến nửa cái thời gian hô hấp liền biến thành một cái phương thiên hòa kích. Tay run một cái, lập tức hóa thành một cái màu xanh thảm băng kích. Nghe nói trong tay người dùng như ý kim cô đổng vô kiên bất tội Vậy hôm nay liền đến thử một chút ta thanh này băng làm lưu quang kích. Vừa dứt lời, bát thần viêm dưới chân đột nhiên phát lực, cả người giống như như đạn pháo bay thẳng mà lên. Trong tay băng kích hàn mang lóe lên, khí tức sắc bén tựa hồ liền không khí đều muốn chém ra. Tôn ngộ không không hề sợ hãi, trong mắt chiến ý dâng cao. Haha, ha, đến hay lắm, ta lão tôn đang lo không có đối thủ đâu. Nhìn côn. Một kim một lam hai đạo lưu quang ẩm ẩm đụng vào nhau. Một vòng pháp lực gợn sóng lấy hai người làm trung tâm động mở ra Lại nhìn hai người, chỉ thấy bắt thần viêm băng lam lưu quang kích kích thân lam sắc quang mang đại thịnh, mùi kích phía trước, cán kích ở phía sau, hung hăng đâm vào tôn ngộ không ngang cấp kim cô đồng phía trên. Đúng lúc này, bắt thần viêm phía sau bỗng nhiên phiêu khởi hai cố mẩu lam xương mủ. Cái này xương mủ ở sau lưng hai vai chỗ cấp tốc biến thành hai đạo cánh hình dạng. Sau đó một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lam vụ phiêu tán. Bắt thần viêm phía sau đã xuất hiện hai đạo tật băng cánh. Sau một khắc, cánh đột nhiên một cái. Lúc đầu lực lượng tương đương hai người, thoáng chốc liền phát sinh biến hóa. Lúc đầu đã ngăn trở Bắt Thần Viêm xung kích Tôn Ngộ không cũng cảm giác phản phất mình bị một cái to lớn nắm đấm hung hăng mặt ngoài đánh chúng. Mà Bắt Thần Viêm thừa dịp cố lực lượng này, lại dùng mũi kích ngạnh sinh sinh đội lên Tôn Ngộ không xông về phía trước. Kỳ chung kích lực thậm chí so vừa rồi cường đại gấp 3 không thôi. Mà Tôn Ngộ không mắt thấy không tốt, hai chân lăng không một trận, dưới chân thỉnh lỉnh thêm ra hai cái thiêu đốt lên hỏa diễm kim luân. Chính là Tôn Ngộ không được từ Na phong hỏa luân. Có phong hỏa luôn gia trì, Tôn Ngộ không hai tay đốn éo, tính cả cầm chiến kích bắt thần viêm cùng một chỗ tiếp tục xoay tròn. Nơi xa nhìn, liền nghĩ một làm một hồng hai cố gió lốc đồng dạng. Lần này, Tôn Ngộ không lại chiếm thượng phong. Bắt thần viêm là dựa vào cánh sau lưng phát lực, thế nhưng là một khi xoay tròn cánh liền cơ hồ không được cái tác dụng gì. Mà phong hỏa luôn khác biệt, hai cái kim luôn phát hỏa làm vinh dự bước lên, trong nháy mắt liền đem bắt thần viêm hướng về sau hút bay. Sau một khắc, quay một tiếng vang thật lớn Tôn Ngộ không mấy cái bổ nhào liền xoay người lưu lại. Mà trước mắt, vậy mà xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hô to. Đúng là Tôn Ngộ không rửa vào phong hỏa luân thúc đẩy lực lượng đem bắt thần viêm đâm vào trên mặt đất, cái này cũng chưa tính, lại ngạnh sinh sinh va và vào dưới mặt đất không biết bao sâu ra. Màu ra đây đi, ta biết thương thế kia không được người. Tôn Ngộ không nói xong, đã nhìn thấy một đạo màu lam lưu quang tử trong động sâu loe ra. Phiêu nhiên ở giữa rơi vào trên mặt đất. Không nghĩ tới ngươi còn có như thế pháp bảo. Chắc không được trước đó có thể có tốc độ như thế, nguyên lai là có loại bảo vật này tại người. Bất quá, tiếp xuống liều mạng coi như không phải tốc độ. Mới vừa nói xong, bắt thần viêm xuôi hai tay, hét lớn một tiếng, văng cực cổ khải. Theo tiếng quát, từ tay phải chỗ bắt đầu, một đạo lam quang hiện hiện, đồng thời cấp tốc lan trăng ra. Một cái hô hấp sau đó, bắt thần viêm trên người vậy mà xuất hiện một bộ y phong lấm lấm màu xanh đậm áo giáp. Áo giáp hai vai là hai đạo hỏa diễm hình dạng. Giáp ngược bên trên một bộ huyền vũ đồ án sinh động như thật. Phía sau thì là đồng dạng màu xanh đậm áo choàng, phía trên treo lên rất nhiều lam sắc hỏa diễm. Cái này áo giáp là năm đó thủy thần cộng công cùng hỏa thần Trúc dung đại chiến lúc, hai vị đại vương huyết dịch đồng thời bị một khối kỳ thạch hấp thu. Sau ta thủy tộc đại năng hao phí trăm năm luyện thành bộ giáp này. Thánh nhân trở xuống không cách nào tổn thương mảy may. Giới thiệu xong sau đó, Bát Thần Viêm nhìn qua Tôn Ngộ không lại nói, ngươi vậy mặc vàng áo giáp đi, không phải vậy bị người khác biết. Sẽ cảm thấy ta khinh ngươi. Ha ha ha, ảo giáp. Ta lão tôn không cần những cái kia. Muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tôn ngộ không trong lòng y nguyên nổi giận. Đầu tiên là không phân tốt xấu liền xuất thủ công kích mình, sau đó lại làm ra như thế một bộ xác rùa đen như thế đồ vật. Mà lại tựa hồ cảm thấy hắn cùng mình đánh là đang khi dễ chính mình. Cái này khiến tôn ngộ không có thể nào không nổi giận. Cho nên, lần này tôn ngộ không ra tay trước. Dưới chân phát lực. Thân thể có chút uốn éo, tay phải cầm ngược kim cô đồng đã vung mạnh ra. Mang theo uy áp cùng khí thế vậy mà để mặt đất đều giãn nước. Nhất lực hàng thập hội, Tôn Ngộ không cho tới bây giờ dựa vào là cũng không phải là pháp thuật gì đạo thuật. Dựa vào là đều là tự thân lực lượng cường hãn. Đối mặt Tôn Ngộ không nén giận một kích, bắt thần viêm cho dù triệu hồi ra băng cực cổ khải, thế nhưng là cũng không nguyện cùng một côn này ngành kháng. Đã đến bọn họ cấp độ này, chỉ liếc mắt liền có thể nhìn ra đối diện công kích lớn bao nhiêu vi lực Bắt thần viêm cánh sau lưng đột nhiên kích động, người đã bay ngược mà đi. Thế nhưng là tôn ngộ không đắc thế không tha người, một côn nhanh tựa như một côn, một côn hung ác tựa như một côn. Mà bắt thần viêm đột nhiên phát hiện bản thân từ thoáng qua tôn ngộ không thứ nhất côn sau đó, vậy mà không có cách nào hoàn thủ, chỉ có thể một lần lại một lần lui lại cùng nẹ tránh. Mà tôn ngộ không mỗi một côn nếu như đánh vào trống đi, kia một chỗ không gian sẽ xuất hiện một điểm đen. Hiển nhiên, đây là bởi vì côn bên trong ẩn chứa lực đạo quá mức cường đại lại đem không gian đều cho đánh ra một cái lỗ trống. Mặc dù không lớn, nhưng là vậy đầy đủ nói rõ Tôn Ngộ Không công kích khủng bố cỡ nào. Liền Không Gian đều không chịu nổi, vậy nếu như đánh vào trên thân thể người, hậu quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Mà nếu như Tôn Ngộ Không cây gậy đánh vào băng sơn bên trên, bất luận băng sơn đến cỡ nào khổng lồ, đều sẽ trong nháy mắt biến thành bột mịn, tuyệt không ngoại lệ. Dần dần bắt Thần Viêm phát hiện bản thân vậy mà tránh né càng ngày càng khó khăn. Nhiều lần đều kém một chút bị cây gậy đánh trúng. Đồng nhiên, bát thần viêm minh bạch, bản thân phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, bản thân tử vừa mới bắt đầu liền bị tôn ngộ không khí thế trấn trụ. Trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, cho nên tôn ngộ không thứ nhất côn chính mình mới không có lựa chọn đón đỡ mà là lui lại, kia vừa lui, liền xong rồi. Một người một khi bị một người khác khí thế cho chấn nhiếp, vậy liền cách thất bại không xa. Nghĩ tới đây, bắt thần viêm kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Sau một khắc. Gầm lên giận dữ từ bát thần viêm trong miệng phát ra băng cực cổ Khải phòng ngự mạnh nhất sau đó bắt thần viêm vậy mà không tiếp tục đi né tránh mà là ngạnh sinh sinhh chịu đựng lấy tôn ngộ không một côn lập tức bắt thần viêm khỏe miệng chảy máu mà băng cực cổ Khải đầu vai chỗ lại đã nứt ra một tia khe hở đau lòng nhìn thoáng qua đầu vai vết rách bát thần viêm cưỡng chế miệng bên trong nghịch huyết lục thân bắt thức thức thứ nhất cực băng ngưng lôi sát sau một khắc bắt thần viêm hai tay dơ cao sau đó đột nhiên hạ lạc Trong ngay mắt, vô số đạo màu xanh đậm lôi điện lớn đánh xuống. Thế nhưng là bản thân nhìn thời điểm, lại phát hiện cái này rơi xuống cũng không phải là lôi, mà là lôi chạm băng trụ. Mỗi một đầu băng trụ đều là phích lịch chẳng đến, tựa như như mưa rơi hạ lạc. Mà tất cả đụng phải những thứ này băng lôi vật thể, bất luận cái gì đều sẽ bị đánh ra một cái lỗ trống. Ba cái hô hấp sau đó, dông tố đình chỉ. Lại mắt nhìn trước, khắp nơi đều là đen kịt lỗ thủng, không biết sâu bao nhiêu. Thế nhưng là làm bắt thần viêm ánh mắt rơi vào cách đó không xa đứng thẳng người thời điểm, lập tức liền động lại xuống tới. Trong lòng kinh hãi gần chết. Bởi vì trước mắt tôn ngộ không, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đây không có khả năng, cái này sao có thể. Coi như tôn ngộ không có cường đại tới đâu phòng ngự, khả năng vậy mà lông tóc không tổn hao gì đây cũng quá bất khả tư nghị. Hắn là thế nào làm được? Bắt thần viêm nhìn xem tôn ngộ không, trong lòng rung động thật lâu không thôi. Bất quá. Cái này không để cho bắt thần viêm lưu bước, mà là lại một lần mạnh hơn công kích. Lục thân bắt thức, thức thứ ba. Hù độc thực thủy sát. Bắt thần viêm biết tôn ngộ không có thể là hắn thấy qua, loại trừ người kêu bên ngoài một người cường đại nhất. Nếu như mình lại không xuất toàn lực, chỉ sợ thất bại rất có thể là chính mình. Cho nên hắn trực tiếp nhảy qua thức thứ hai, trực tiếp dùng ra thức thứ ba. Thức thứ ba dựa vào là không phải cường đại đóng băng năng lực cùng lực công kích, mà là dựa vào là nước ăn mòn lực. Tục ngữ nói đá tích thủy xuyên. Phổ thông nước là có thể đem tảng đá nhỏ xuyên, kia huống chi bản thân cái này cường đại nhất tịch diệt tử thủy đâu. Sau một khắc, liền gặp được Bát Thần Viêm bốn phía hiện ra vô số hạt mưa, những thứ này hạt mưa đen như mực, vừa nhìn liền biết khẳng định ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bắt Thần Viêm hai tay như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng cấp tốc chỉ vào, theo ngón tay hắn mỗi một lần chỉ vào, liền có một giọt mưa nước hướng về Tôn Ngộ Không kích xạ mà đi. Mấy hơi thở, bắt Thần Viêm quanh thân trôi nổi hạt mưa đều bắn ra. Lại nhìn đối diện Tôn Ngộ Không, Nhìn qua đầy trời hạt mưa, cũng không nhịn được lộ ra một tia ngưng trọng. Không dám khinh thường, cầm kim cô đổng tay phải chấn động, chỉ thấy kim cô đổng một mặt tựa hồ sáng lên một ánh lửa. Sau đó, đầy trời hạt mưa đã đến. Tôn Ngộ Không hai mắt kim quang đại thịnh, sau đó cả người dùng tốc độ khó mà tin nổi vung vẩy trong tay kim cô đổng. Mỗi một lần huy động, kim cô đổng một mặt đều sẽ điểm tại một giọt mưa nhỏ lên diện, sau đó giọt này giọt mưa liền trong nháy mắt chôn vùi. Nam cái hô hấp sau đó, Tôn Ngộ Không quanh thân trống không. Kim cô đồng đỉnh hỏa diễm dập tắt. Liên Thừa đối diện bắt thần viêm con mắt gắt gao trừng mắt tôn ngộ không. Lục Thần bắt thức, thức thứ 5, Cực Hỏa Xích Viêm Sát. Chương 31, Lục Thần Bất thức. Lục thân Bất thức, nghe danh tự liền biết, hết thể cũng chỉ có 8 thức. Mà bắt thần viêm danh tự cũng chính là bởi vì hắn tu luyện cái này Lục Thần Bất thức. Lục Thần Bất thức 4 thức đầu vì băng cư thức, uy lực lớn khái tương đương đế cấp thượng vị. Sau đó 4 thức thì làm hỏa cư thức, uy lực liền tăng lên tới thánh nhân tầng thứ. Lúc trước bắt thần viêm là ôm thử trong lòng, dù lục thần bắt thức thức thứ nhất cùng thức thứ ba, thế nhưng là vậy mà đối tôn ngộ không không có tạo thành một chút hiệu quả. Đây quả thực là đối bắt thần viêm lớn nhất đả kích. Nghĩ bản thân đường đường thủy tộc thủ lĩnh, trung vị thánh nhân chi cảnh, toàn bộ cực bắc băng nguyên hán hưu địch thủ, bằng vào tu luyện lục thần bắt thức, lập nên uy danh hiển hoách, nhưng là hôm nay ba thức đã xuất, thế nhưng là liền đối phương lông đều không có động phải. Cái này khiến bắt thần viêm trong lòng lựa giận ngập trời, cho nên tức thứ 3 sau đó trực tiếp dùng ra thức thứ tư, cực hỏa xích viêm sát. Bắt Thần Viêm mặc dù là thủy tộc người, mà lại trời sinh hàn thủy vương thể. Theo lý mà nói hắn nên chỉ có thể tu luyện thủy hệ hoặc là băng hệ pháp thuật. Thế nhưng là bắt Thần Viêm ngút trời dị bẩm, vậy mà sửng sốt đem băng hệ tu luyện đến cực hạn, cuối cùng thỉnh lĩnh tu luyện ra hỏa hệ. Dùng bắt Thần Viêm lời nói nói, đó chính là băng cực sinh hỏa. Cho nên, về sau bắt Thần Viêm băng hệ pháp thuật liền thành lần sửa, mà hỏa hệ lại thành chủ tu. Thân kiếm cực hàn cùng cực nhiệt Đây chính là thủy tộc vạn năm thấy một lần siêu cấp thiên tài, thương làm chi hỏa, bắt thân viêm. Lục thân bắt thức thức thứ năm vừa ra, tôn ngộ không đột nhiên trong lòng run lên, đối phương lần này công kích, vậy mà để tôn ngộ không trong lòng sinh ra một loại uy hiếp cực lớn cảm giác. Lập tức, tôn ngộ không không dám có chút chủ quan, đối diện xem ra đã đánh nhau thật tình, nếu như chính mình có một tia chủ quan, rất có thể như vậy trọng thương. Đây là tôn ngộ không không muốn nhìn thấy. Lục thân bắt thức thức thứ năm. Cư hỏa xích viêm sắt đã xuất thủ. Thế nhưng là Tôn Ngộ không lại đột nhiên sửng sở, bởi vì vừa mới rõ ràng nhìn thấy bắt thần viêm hai tay ngưng tụ lại cực kỳ khủng bố hỏa hệ năng lượng, thế nhưng là phát ra sau đó vậy mà không thấy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ pháp thuật thất bại rồi? Không có khả năng a, đẳng cấp này người làm sao sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm? Chẳng lẽ có lừa dối? Đúng lúc này, Tôn Ngộ không đột nhiên cảm giác phía sau một trận đâm nói, không kịp nghĩ nhiều, dưới chân hỏa luân bật hết hỏa lực. Tại một phần ngàn cái trong phút chốc phía bên trái vừa phi thân thoáng qua. Tôn ngộ không miễn cưỡng né tránh ra đến, sau đó chỉ thấy một đạo trói mắt hỏa tuyến từ bản thân vừa mới vị trí xuyên qua. Chỗ đi ngang qua không gian, thậm chí đều xuất hiện một ít khét lẹn vết tích. Ngọn lửa này, vậy mà kinh khủng như vậy. Thế nhưng là làm tôn ngộ không vừa mới thoáng qua đạo thứ nhất công kích, thân thể tư thế còn không có điều chỉnh tốt thời điểm. Khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên lại phát hiện bản thân phía bên phải một đạo hỏa quang loại lên. bởi vì vừa mới né tránh Hiện tại Tôn Ngộ Không tư thế mười phần khó chịu, liền là phong hỏa luân lần nữa buộc phát cũng vô pháp tránh thoát đạo này ánh lửa. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không sau đó miễn cưỡng xoay người, Kim Cô Đổng ở trước ngực quét qua. Xoẹt cái kia đạo ánh lửa bị Tôn Ngộ Không Kim Cô Đổng quét trúng, từ đó lệch khỏi quỹ đạo rồi, một đầu sông vào một tòa trong núi băng, mà khi ánh lửa sông đi vào vẫn chưa tới một lát, toàn bộ băng sơn đột nhiên phát ra to lớn hơi nước bốc hơi thành ầm, lại nhìn lúc, băng sơn đã hoàn toàn biến mất, không, có một tia vết tích Tôn Ngộ không cúi đầu nhìn về phía Kim Cô Đồng, phát hiện Kim Cô Đồng một mặt vậy mà xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, rõ ràng là vừa mới đánh trúng cái kia đạo ánh lửa sau đó lưu lại. Phải biết, cái này Kim Cô Đồng thế nhưng là Thái Thượng Lao quân tại lò bắt quái bên trong luyện 7749 ngày mới rốt cục thành hàng, kháng hỏa năng lực có thể nghĩ. Nhưng là hôm nay lại bị một đạo hỏa quang cho đốt ra một cái cháy đen điểm nhỏ. Ngọn lửa này rốt cuộc mạnh cỡ nào ngang. Sư phụ hư vô độ hóa hoa hồng liên nghiệp hỏa chỉ sợ xa xa không thể cùng mà so sánh với A. Cực hỏa xích viêm sát, tam hỏa đồng sát bắt thần viêm gặp một đạo hỏa quang mặc dù có thể để tôn nộ không chật vật dị thường, thế nhưng là tựa hồ vậy chỉ thế thôi. Trong lòng một phát hung ác, đã dùng ra thức thứ năm cực hạn tam hỏa đồng sát. Tôn nộ không đột nhiên trong lòng báo động. Kim cô bổng toàn lực ở sau lưng chặn lại, tôn nộ không cả người nhất thời bị đụng tiến lên mấy mét, thế nhưng là người còn không có đứng vững. Lại một đạo hỏa quang từ dưới mặt đất bắn ra, thẳng đến tôn ngộ không đầu lâu mà đi. Tôn ngộ không đột nhiên một cái thiết bản tiểu hiểm lại càng hiểm tránh đi. Lúc này hai đạo ánh lửa lúc lên lúc xuống một trước một sau lần nữa đánh tới, tôn ngộ không lúc này đã tránh cũng không thể tránh. khinh người quá đáng. Đã trốn không thoát, tà láo tôn liền không nẻ. Hậu thổ chi lực, tay. Tôn ngộ không là bực nào cao ngạo, bị người ba vạn năm lần bức chật vật không chịu nổi, cái này khiến tôn ngộ không có thể nào chịu được. Mà lúc này hai đạo ánh lửa đều tới, tôn ngộ không đã không thể tránh nẻ. Trốn không thoát, vậy liền không nẻ. Tôn ngộ không phần eo chầm xuống, người đã đứng thẳng lên, sau đó một cái nửa quay người, xôi hai tay mà đi. Nhìn tư thế lại là định dùng hai tay mạnh tiếp hai đạo ánh lửa. Xa xa bắt thần viêm nhìn thấy tôn ngộ không tàn nhẫn như vậy, cũng không khỏi ngẩn ngơ, thế nhưng là sau đó một cố càng lớn vẫn nộ vào tới. Vậy mà như thế phải xem không dậy nổi ta sao. Tốt, vậy liền để ngươi xem một chút. Ta bắt thần viêm cực hỏa đến cùng khủng bố đến mức nào? Ngay tại hai đạo ánh lửa sắp lắp đặt tôn ngộ không hai tay thời điểm, xa xa bắt thần viêm mở chừng hai mắt, hai đạo ánh lửa vậy mà lần nữa sáng tỏ một ít, Hiển nhiên là bị bắt thần viêm thôi động đã đến cực hạn. Sau một khắc, hai đạo ánh lửa đã cùng tôn ngộ không sóng trường, đột nhiên chạm vào nhau. A một châm cực kỳ thống khổ kêu to từ tôn ngộ không trong miệng chuyển đến, sau đó tôn ngộ không hai tay đột nhiên thu hồi, sau đó cả người bốn gối ngồi xuống tựa hồ là đang dùng toàn bộ thân thể lực lượng áp chế hai đạo ánh lửa. Nhìn thấy đây, bắt thần viêm khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hừ hừ, coi như ngươi thật có thể bắt lấy hai đạo ánh lửa lại như thế nào. Đừng quên, ánh lửa không chỉ có riêng chỉ có hai đạo. Đúng vậy, ngay tại tôn ngộ không ngồi xuống thời điểm, đạo thứ ba ánh lửa hướng về phía tôn ngộ không cái hót kích xạ mà đi. Thế nhưng là ngay tại cách tôn ngộ không cái hót không đủ bà trượng thời điểm, tôn ngộ không kim cu bổng đột nhiên xuất hiện Bởi vì Kim Cô Đồng xuất hiện quá mức đột nhiên, ánh lửa căn bản không kịp chuyển hướng liền đâm vào Kim Cô Đồng một mặt. Sau đó, Kim Cô Đồng đến một chỗ khác một đóa cơ hồ trong suốt hoa nhỏ đột nhiên xoay trọn. Theo hoa nhỏ đến xoay tròn một cô càng khủng bố hơn đến hỏa năng từ nhỏ tiêu tốn dâng lên mà ra. Sau đó, Kim Cô Đồng liền lấy một loại căn bản là không có cách lý giải đến tốc độ, hướng về nơi xa bay đi. Cứ như vậy, Kim Cô Đồng lấy hư vô độ hóa hoa vì động lực, liền đội lên đạo thứ 3 ánh lửa một mực hướng về sau bay đi, thẳng đến biến mất. Bởi vì cực nhanh đến tốc độ tăng thêm kim cô đồng đỉnh ánh lửa đến cường đại, vậy mà phá vỡ hư không, đi thẳng đến bản cổ giới bên ngoài. Mới vừa xuất hiện tại bản cổ giới bên ngoài, kim cô đồng đỉnh kia đóa ánh lửa lại đột nhiên dập tắt. Mà kim cô đồng nhưng lưu lại một cái nhàn nhạt hố nhỏ. Làm cái kia đạo ánh lửa sau khi tắt, hư vô độ hóa hoa tựa hồ có cảm ứng, dâng lên hỏa năng trong nháy mắt dập tắt, sau đó kim cô đồng đột nhiên rơi xuống. Đây là hư vô độ hóa hoa loại lên, Kim Cô Đồng lần nữa xuyên qua không gian bích lũy, về tới bản cổ giới, đồng thời bay trở về chiến trường. Thế nhưng là cái này đồng thời không có kết thúc, Kim Cô Đồng bay trở về sau đó không có dừng lại, mà là đội lên hư vô độ hóa hoa vọt thẳng lấy bắt thần viêm bay đi. Lần này nếu là đụng thực, bắt thần viêm tuyệt đối sẽ bị hư vô độ hóa hoa cho tan mở một cái động lớn. Liền không gian đều có thể tùy ý tan mở đồ vật, kia là có thể tùy tiện đụng sao. Thế nhưng là bởi vì đạo thứ ba ánh lửa dập tắt, bắt thần viêm đã bởi vì pháp thuật phản vệ bị nội thường, lúc này lại có hư vô độ hóa hoa đánh tới, bắt thần viêm nhìn như hẳn đã phải chết. Thế nhưng là sau một khắc lục thần bắt thức thức thứ bảy, băng hỏa phá thành kiếm. Dù sao cũng là đường đường trung vị thánh nhân, làm sao dễ dàng như thế toi mạng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bắt thần viêm toàn lực thôi động linh lực, đột nhiên phát động lục thần bắt thức thức thứ bảy. Đã nhìn thấy một cái nửa bên màu đỏ nửa bên lam sắc cự kiếm từ hư không sơ thành đi, theo bắt thần viêm vung tay lên, gió trì liệt xiết đồng dạng hướng về kim cô đồng bay đi. Sau đó, mà cái này việc nghĩa chẳng từ nan đến đụng vào nhau. Chạm vào nhau sau đó, trong tưởng tượng tiếng vang đồng thời không có phát ra, mà là không có một tia tiếng vang. Giống như hai người công kích chỉ là ảo giác đồng dạng. Thế nhưng là làm ngươi nhìn thấy không chung cảnh tượng thời điểm liền sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì cái kia thanh to lớn pháp kiếm lại bị hư vô độ hóa hoa từng chút từng chút đến tại thôn phệ hết, khả năng thôn phệ cái từ này cũng không chuẩn xác, chính xác tới nói hẳn là tiêu hao hết. Bởi vì pháp kiếm tiêu hao đến đồng thời, hư vô độ hóa hoa vậy đang không ngừng đến run dậy. Nhìn xem không chung rằng có pháp kiếm cùng kim cô bổng, bắt thần viêm trong lòng đến chấn kinh tuột đỉnh. Đã là thức thứ bảy, thế nhưng là tôn ngộ không tựa hồ cũng không có bao nhiêu tổn thương. Lục thân bắt thức cũng chỉ thừa thức cuối cùng, thế nhưng là Phạm là huy lực càng lớn chiêu thức sử dụng Đức phong hiểm cũng liền càng lớn bắt thần viêm trung vị thánh nhân thực lực lục thân bát thứcá thức trở xuống đều có thể như cánh tay sai sử, thế nhưng là đã đến thức thứ bảy sử dụng liền cực kỳ khó khăn bởi vì thức thứ bảy là chỉ có thượng vị thánh nhân sơ kỳ mới có thể vận dụng chiêu thức cưỡng ép sử dụng cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên bản chiêu thức một nửa đến huy lực không phải vậy chỉ bằng một đóa hư vô độ hóa hoa là thế nào cũng vô pháp chống lại thế nhưng là thức thứ bảy sử dụng ra sau đó Bát thần viêm linh lực trong cơ thể liền đã tiếp cận khô cạn. Thế nhưng là, lục thần bát thức thức thứ 7 cũng chỉ là cùng đối diện rằng có không xong mà thôi. Nếu như như vậy thu tay lại, mình tuyệt đối là bại. Thế nhưng là thức thứ 8. Bát thần viêm kỳ thật còn có một lá bài tẩy không có sử dụng, đó chính là một loại có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 3 chiến lực đến bí pháp, thế nhưng là bí pháp này phải thay mặt giá quá khổng lồ. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Thế nhưng là hôm nay. Lúc này. Bắt thần viêm đến trong đầu thoáng qua một bóng người. Lập tức, bắt thần viêm cắn răng một cái, liều mạng. Thủy linh bạo. Đây chính là thủy linh tộc đặc thù đến cấm gọi, trong nháy mắt tăng lên gấp 3 sức chiến đấu. Lục thân bắt thức thức cuối cùng, thương làm chi hỏa. bát thần viêm, đã liều mạng. Mà tôn nộ không lúc này, vậy đứng lên. Thế nhưng là từ run rẩy hai tay có thể phát hiện, tôn nộ không thụ thương. Hai cánh tay đến lòng bàn tay, máu thịt bé bét. Thậm chí thấy được xương cốt. Chương 32 Thương lan tri hỏa. Theo bắt Thần Viêm gầm thét, chỉ nhìn trên người hắn mặc áo giáp một trận quang mang chớp động, sau đó áo giáp vậy mà bắt đầu hòa tan. Sau đó liền hóa thành một đoàn ngọn lửa màu lam đậm, đối mặt cái này đoàn hỏa diễm, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy như rất vào hầm băng, một trận cực hàn đánh tới, tựa hồ muốn đem cả người đều đông cứng. Đây vẫn chỉ là đoàn kia hỏa diễm dọa gì ra một tia khí tức liền có kinh khủng như vậy, vậy nếu như bị ngọn lửa này dính vào một điểm, chỉ sợ linh hồn đều sẽ bị đông thành băng đống. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không hai tay lại bởi vì vừa mới sinh sinh nắm chặt hai đạo ánh lửa mà bị trọng thương, mặc dù ánh lửa bị dập tắt, chẳng qua Tôn Ngộ Không hai tay vậy cơ hồ phế bỏ. Chẳng những lòng bàn tay máu thịt bè bè một trận cháy đen, mà lại hai đầu cánh tay gân mạch cùng xương cốt vậy bị thương. Kinh mạch bị ngọn lửa nóng rực chi lực căn ngọn, bây giờ căn bản không cách nào lưu chuyển pháp lực. Tôn Ngộ Không hai mắt không hề nháy trừng mắt đối diện bắt Thần Viêm. Lúc này bắt Thần Viêm lục thần bắt thức thức cuối cùng, Thương Lam chi hỏa đã hoàn toàn phát ra Cả người bị một đoàn như có như không làm sắc hỏa diễm bao trùm, mà trên hai tay hỏa diễm càng là cháy hương hực. Đồng nhiên, Tôn Nộ không con ngươi mở to, tựa hồ gặp được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Sau một khắc, một bóng người từ Tôn Nộ không bên cạnh người trống rông xuất hiện. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, Tôn Nộ không chỉ tới kịp tại bản thân bên ngoài thân phụ bên trên một tầng đất hệ hộ giáp phòng ngự. Thế nhưng là, cái này tựa hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bởi vì bắt thần viêm chỉ dùng một quyền Tôn Ngộ không liền bay ngược mà ra. Hộ thể thổ giáp trong nháy mắt nước toát, mà Tôn Ngộ không phần bụng vậy xuất hiện một cái cháy đen quên ấn. Mặc dù tổn thương không nặng, thế nhưng là lần này, lập tức phân cao thấp. Bởi vì Tôn Ngộ không căn bản không có nhìn thấy hắn là như thế nào xuất hiện tại bên người mình, lại là làm sao biến mất tại chỗ. Điều này nói rõ bắt thần viêm lúc này tốc độ đã nhanh đến Tôn Ngộ không hai mắt bắt không đến tình trạng. Phải biết Tôn Ngộ không hỏa nhãn kim tinh thế nhưng là vẫn luôn là trình độ lớn nhất tại mở. Như vậy đều không thể thấy rõ đối diện động tác có thể nghĩ bắt thần viêm tốc độ đã đạt đến loại trình độ gì bị một quyền đánh bay sau đó Tôn tốt nộ không liền biết nếu như mình lại không hạ quyết tâm rất có thể liền bị bắt thần viêm đánh giết bắt thần viêm kinh khủng không chỉ là tốc độ của hắn càng là hắn trên nắm tay cùng trên người làm sắc hòaa Diễm Tôn nộ không nhục thân thế nhưng là bị thái thượng lao quân lò bát quái luyện qua về sau càng là dung hợp Na cha kim thuộc tính thần thạch cùng viên kia Xà Châu Lục thân đã đạt đến thượng vị thánh nhân trình độ cơ hội đã đạt đến thế giới này cực hạn. Thế nhưng là y nguyên bị bắt thần viêm một quyển gây thương tích, mà lại ngọn lửa màu xanh làm kia bổ sung băng hỏa chi lực lại cực kỳ cổ quái, từ phân bụng chui vào trong cơ thể sau đó, vậy mà phản phất có sinh mệnh bình thường, hai cỗ lực lượng lạng yên tách ra. Băng chi lực trực tiếp hướng phía đan điền chui vào, hỏa chi lực liền hướng về tôn ngộ không trái tim một đường phá hoại mà đi. May mắn tôn ngộ không trong cơ thể còn có một khối chưa hấp thu kim thuộc tính thần thạch Kịp thời phân ra hai cố kim chi lực chia ra bao vây ở xâm nhập trong cơ thể thủy hỏa chi lực. Lúc này mới không để cho tôn ngộ không tổn thương càng thêm tổn thương, thế nhưng là điều này cũng làm cho tôn ngộ không kinh hãi dị thường. Chỉ là một quyền mà thôi, nếu như lại nhiều mấy quyền, coi như mình nội thể kim chi lực chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản kia xâm lấn thủy hỏa chi lực. Tôn ngộ không biết, nếu như mình lại bù liều mạng, chỉ sợ, liền không có cơ hội. Thế là người còn tại không chung thời điểm. Tôn Ngộ không dùng khỏe mắt liếc qua liếc một cái bắt thần viêm, sau đó lợi dụng thân thể trên không trung quán tính, ngưng tụ khí lực toàn thân, đem kim cô đồng hướng về phía bắt thần viêm ném ra. Làm bắt thần viêm nhìn xem bị một quyền của mình đánh bay Tôn Ngộ không đang chuẩn bị đứng dậy truy kích thời điểm, liền thấy một đạo như có như không kim quang hướng về bản thân cấp tốc bay tới. Bắt thần viêm nhìn xem bay tới kim quang khịt mũi coi thường, liền chuẩn bị dùng bản thân không gì so sánh nổi tốc độ né tránh, lúc này dị biến đồ sinh Một đạo hồng lăng từ dưới đất chui ra, sau đó liền chặt chẽ cuốn lấy bắt thần viêm hai chân. Rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn ngành kháng. Mặc dù bắt thần viêm có năm chắc trong nháy mắt liền xé rách hồn thiên lăng, thế nhưng lại không có năm chắc né tránh bay tới kim quang. Bắt thần viêm hai tay hợp lại, lại kéo một phát mở, một mặt cổ phát quy giáp thuẫn bài liền xuất hiện ở bắt thần viêm trong tay. Thương hỏa kỹ, quy viêm thuẫn. Sau một khắc, bay tới kim quang hung hăng cắm vào mặt kia hỏa diễm quy giáp phía trên Chẳng một thuẫn này Bát thần viêm liền nghị thu hồi quy viêm thuẫn sau đó đuổi bắt tôn ngộ không. Thế nhưng là bát thần viêm đột nhiên cảm giác được trong tay quy viêm thuẫn đang không ngừng run rời, nhìn kỹ, nguyên lai đạo kim quang này rõ ràng là kim cô đồng, mà lại kim cô đồng lúc này đang tại cấp tốc xoay tròn lấy. Theo kim cô đồng xoay tròn, trong tay quy viêm thuẫn cùng kim cô đồng tiếp xúc một điểm đang tại phi tốc biến mỏng. Tin tưởng nhiều nhất 3 cái hô hấp, kim cô đồng liền có thể chui thấu quy viêm thuẫn, từ đó đánh chúng chính mình. Bắt thần viêm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức liền đem trong tay quy viêm thuẫn một nghiêng, đúng lúc này, bắt thần viêm thấy được hắn trong cả đời kinh khủng nhất một cái trang cảnh. Lúc đầu bị một quyền của mình đánh bay tôn ngộ không không thấy, tùy theo xuất hiện là một chỉ hình thể to lớn màu vàng kim cự viên. Mà lúc này, cự viên cũng đúng lúc ngẩn đầu nhìn đã đến chính mình. kia là như thế nào một đôi trong mắt ta, băng lãnh, ta ác, bạo ngược nhưng lại lộ ra một loại giữa thiên địa duy ngã độc tôn khi thế. Bắt thần viêm không kịp nghĩ nhiều. Vẹn vẹn bị đối phương nhìn thoáng qua, bắt Thần Viêm liền có một loại bị viễn cổ hung thú để mắt tới cảm giác, phảng phất bản thân vừa có dị động, liền sẽ lọt vào vô tình chém giết. A a, Thương làm chi hỏa, Nguyên hòa giới. Áp lực thực lớn phía dưới, bắt Thần Viêm không có lựa chọn e ngại, mà là lựa chọn bộc phát bản thân cuộc đời lực lượng lớn nhất tới chống lại. Ngang nhiên phía dưới, bắt Thần Viêm cho dùng Lục Thần Bắt thức thức cuối cùng Thương làm chi hỏa hoàn toàn bộc phát trạng thái, Nguyên giới. Chiêu này vừa ra, lấy Bát Thần Viêm làm trung tâm, Một cái hỏa diễm thế giới đang tại hình thành. Toàn bộ hỏa diễm thế giới đỏ tỏa sáng, dung nham, núi lửa, đủ loại dị hỏa, hỏa trì, hỏa linh hỏa thú vân. Vân, Pham là cùng hỏa diễm có liên quan đều có thể trong thế giới này phát hiện. Mà hỏa diễm thế giới tiếp xúc đến hết thảy đều trong nháy mắt trôn vùi, bất luận là mặt đất vẫn là băng sơn, đều không cần phải suy nghĩ nhiều. Mà liên tại hỏa diễm thế giới vừa mới thành hàng thời điểm, Kim Cô Đồng Liền là bắt đầu càng không ngừng run dậy, sau đó một tiếng lại là bị ngọn lửa thế giới bị hủ chui vào hư không. La Nguyên Hỏa giới vẫn còn tiếp tục bành trướng thời điểm, bắt Thần Viêm đã đã đợi không kịp. Nguyên bản phía sau màu băng lam cánh, lúc này đã biến thành xích hồng sắc. Cánh sau lưng một cái, bắt Thần Viêm lấy cơ hội phá vỡ không gian tốc độ hướng về Tôn Ngộ Không bay đi. Hiển nhiên, là định đem Tôn Ngộ Không đặt vào tiến bản thân hỏa diễm thế giới, sau đó dùng bên trong hỏa diễm dị hưởng tới công kích Tôn Ngộ Không. Cho dù đối với lúc này Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là có một ít e ngại. Thế nhưng là càng nhiều, là đối với bản thân nguyên hỏa giới lớn lao tín nhiệm. Từ khi tu luyện thành đến nay, bất luận cường đại cỡ nào đối thủ khó dây dưa, chỉ cần nguyên hỏa giới vừa ra, liền đánh đâu thắng đó. Lúc này, bắt thần viêm cũng cảm thấy không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho dù đối thủ lần này rất cường đại, thế nhưng là, hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Cho dù không thể giết hắn, nhưng trọng thương dù sao vẫn là có thể. Trong lúc suy tư, bắt thần viêm cả người đã đến tôn ngộ không trước mắt. Không biết bị sợ choáng váng vẫn là làm sao, tôn ngộ không vậy mà không có một tia cử động. Bắt thần viêm không khỏi cười lạnh, hư hư, coi như là tề thiên đại thánh lại như thế nào. Còn không phải muốn thua ở bản thân mạnh nhất một kích phía dưới. Thế nhưng là lúc này, nguyên địa ngây người bất động tôn ngộ không, đồng nhiên có chút lay động một cái thân thể, sau đó lại bắt thần viêm không thể tin trong ánh mắt, tôn ngộ không thân thể khổng lồ kia một cái xoay một nửa, sau đó chỉ thấy một cái to lớn nắm đấm đối diện bay tới. Sau một khắc, Ầm ầm nổ tung. Bạo liệt bên trong, Tôn Nộ không lù lủ bất động, chỉ là một cái tay nắm chặt tại bắt thần viêm hỏa diễm thế giới phía trên, một cái tay khắc càng không ngừng, một quyền lại một quyền đánh vào bắt thần viêm hỏa diễm thế giới phía trên. Quyền thứ nhất, hỏa diễm thế giới chỉ là rất nhỏ lay động, thứ 5 quyền, hỏa diễm thế giới bên trong bắt đầu chấn động, thứ 10 quyền, có một tia khe hở, thứ 33 quyền sau đó, hỏa diễm thế giới Ẩm Ẩm vỡ vụn. Sau đó, Tôn Nộ không rũa ra một đầu ngón tay, tại kinh miệt trong ánh mắt Một cái đầu ngón tay liền đem bắt thần viêm bắn bay. Kỳ thật tôn ngộ không tại biến thân cự viên sau đó, liền đã đuôi bắt thần viêm xuống sát âm, thế nhưng là lúc này một đạo xa xăm cổ kính thanh âm chuyển vào tôn ngộ không trong đầu, cho nên tôn ngộ không mới có thể ngây người nửa ngày. Cái này sau đó, tôn ngộ không tại dùng man lực phá vỡ hỏa diễm thế giới sau đó, đồng thời không có đánh giết bắt thần viêm, chỉ là đem hắn bắn bay mà thôi. Bởi vì âm thanh kia nói cho tôn ngộ không, bắt thần viêm là tôn ngộ không người dẫn đạo. Thế nhưng là trợ giúp hắn cầm tới thủy hệ thần thạch Chương 33 Người dẫn đạo Một chỉ bắn bay bắt thần viêm sau đó Tôn ngộ không liền thu hồi cự viên chi thân Bởi vì lúc này tôn ngộ không đã nghị thông suốt Vì cái gì bản thân vừa báo ra tính danh Bắt thần viêm liền lập tức công kích mình Bởi vì từ chỗ nào cha trong trí nhớ tôn ngộ không biết được Ngũ thải thần thạch Không có gì ngoài bản thân khối này Thổ hệ cùng na cha kim hệ hóa thành hình người bên ngoài Còn lại ba khối phân biệt bị một ít thượng cổ đại tộc bảo lấy Năm đó nữ hoa vá trời sau đó, liền dự cảm bản thân sắp lấy thân hóa đạo, cho nên liền dùng còn sót lại sinh mệnh sử dụng cái kia cự quy mai rửa tiến hành xem bói. Xem bói kết quả biểu hiện yêu tộc khí số đã hết, trăm vạn năm sau đó sắp có thai họa ngập đầu. Nữ hoa vì cho yêu tộc lưu lại một cái hy vọng, đem một khối ngũ thải thần thạch chia thành 5 phần, đồng thời tản mát tại cửu châu đại địa các nơi. Mà lại bí mật sai phái lúc ấy yêu tộc mấy cái đại tộc thủ hộ, đồng thời tại xem bói bên trong biết được. Ngày sau sẽ có một vị tên là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Người sẽ đi thu hồi ngũ hành thần thạch. Vị này gọi Tôn Ngộ Không Người đánh đầu thằng đó, vô cùng cường đại, chính là yêu tộc hy vọng cuối cùng. Đến tận đây, nữ hoa đại thần lấy thân hóa đạo, tiêu tan tại giữa thiên địa, thế nhưng là cái này năm chi đại tộc lại tuân theo nữ hoa nương nương di mệnh, thể sống chết thủ hộ ngũ hành thần thạch. Cái này sau đó, tam giới bạo phát một trận khoáng cổ thước kim đại chiến, sau đại chiến ngàn vạn yêu tộc chỉ còn lại ba bốn thành mà lại tất cả đều là già yếu tàn tật. Thứ đây yêu tộc không gượng dậy nổi. Chẳng qua năm chi đại tộc lại tại trước khi đại chiến, liền điều động trong tộc cao thủ mang theo năm khối thần thạch nhau nhau tìm kiếm địa phương ẩn cư. Coi như yêu tộc di tộc cũng không thể xuất hiện. Trừ phi chờ đến tên kia gọi tôn nộ không trước người tới.